Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 491 Tiệc cưới khiêm tốn mà long trọng Phần 2 Phùng Tổng chào cô Lý Tuyết Yến bắt tay Phùng Thiến Như nhẹ nhàng nói Chúc mừng hai người Chúc cô và Chủ tịch huyện bành trăm năm hạnh phúc Sớm xin quý tử Mặt Phùng Thiến Như hưởng đỏ Cảm ơn, mời bí thư Lý vào Cổ lượng và mấy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy cũng đến bắt tay Phùng Thiến Như Trước kia đã từng giao thiệp Xem như người không xa lạ Điện minh thấy người của thị trấn Vân Thủy Rất vui mừng đón đám người Lý Tuyết Yến vào đại sảnh bố trí chỗ ngồi Lúc này Bí thư đảng ủy kiêm tổng giám đốc tổng công ty khí than mạnh kiến tây và phó tổng cảnh đại niên Một chiếc một sau đi tới Thấy Mạnh Cường đứng ở cửa đón khách Nụ cười của y đờ ra Mà cảnh đại niên thì khiếp sợ liếc nhìn bành viễn trinh Thầm nghĩ thảo nào có có tin đồn nói bành viễn trinh lai lịch không nhỏ Thì ra sau lưng hắn là Mạnh Cường Nhưng Mạnh Cường có thế lực lớn như vậy sao Trong đầu cảnh đại niên lập tức hiện lên sự hoài nghi giống như Mạnh Kiến Tây Chủ tịch thành phố Mạnh Mạnh kiến Tây đi tới chào hỏi cười một cách xôn son Mạnh cường gật đầu Vào đi Cảnh đại niên thì nồng nhiệt bắt tay bành viễn trinh Chủ tịch huyện bành chúc mừng chúc mừng Đây chính là tiểu thư Phùng sao Nghe nói tiểu thư Phùng là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Vũ Nữ doanh nhân tiếng tăm lừng lấy Phùng tiến như cười Cảnh tổng khách khí quá Mời vào Cảnh đại niên liếc nhìn về phía Mạnh Kiến Tây Thấy Mạnh Kiến Tây lúc túng đi tới gần Bành Viễn Trinh Gượng cười, nói Chủ tịch quyện Bành chúc mừng Bành Viễn Trinh hơi nhớ mày lên a Mạnh Tổng có thể tới thật là vinh hạnh Lão hót nhanh chóng sắp xếp chấu ngồi cho Mạnh Tổng nhé Mạnh Kiến Tây còn muốn nói vài lời Nhân tiện phân trần về chuyện trước kia Nhưng Bành Viễn Trinh đã bỏ ý đó Quay đi tiếp khách khác Mạnh kiến Tây bất đắc dĩ, đành phải theo sau hoát quang minh vào trong. Y biết chuyện rằng co với nông dân thôn Tam chỉ đến đây là chấm dứt. Trên thực tế, Y đã bảo cảnh đại niên, ngày mai tới huyện Lân, chủ động tăng mức bồi thường đất. Cung Hàn Lâm dẫn các lãnh đạo trong huyện trầm rãi đi tới, thấy Mạnh Cường đích thân đón ở cửa, Cung Hàn Lâm hơi giật mình. Ông ta lấy lại bình tĩnh, mỉm cười bước tới bắt tay Mạnh Cường. Cung Hàn Lâm cùng lãnh đạo trong huyện đi vào đại sảnh thấy khách đã ngồi đầy hơn phân nửa. Hoác Quang Minh Chính Cẩn Cười nói Chủ tịch huyện Cung mời lãnh đạo trong huyện ngồi bên này bàn số 3 và bàn số 4. Cung Hàn Lâm vừa đi về phía trước vừa lạnh nhạt nói Sao lãnh đạo thành phố cũng tới à? Lãnh đạo trong huyện được ship ở bàn số 3 và số 4. Nghĩa là còn có 2 bàn số 1 và số 2. Dành để tiếp đãi lãnh đạo thành phố Hoác Quang Minh đáp Là chủ tịch huyện bành sẵn bố trí như vậy Cụ thế thế nào tôi cũng không rõ lắm Cung hàn lâm hử một tiếng Cùng mọi người ngồi xuống Liếc nhìn hai cái bàn trống kia Thầm nghĩ Tiểu tử này thật tự tin Dành đến hai bàn để đợi lãnh đạo thành phố Xem ra có mạnh cường ra mặt có khác Có lẽ mấy phó chủ tịch thành phố Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tới vì nể mặt mạnh cường Nhưng cung hàn lâm không ngờ Bí thư thành ủy Đông Phương Nham và Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn cùng tới Những lãnh đạo khác tới không lạ Nhưng hai vị đứng đầu đảng chính cùng tới sự ý nghĩa không phải chuyện đùa Đông Phương Nham chậm rãi xuống xe Sau chiếc chuyên xa của ông ta Là xe của Chu Tích Thuấn Phó Bí Thư kiêm Bí Thư huyện ủy huyện Lân và một số lãnh đạo khác Bao gồm Tần Phượng Ủy viên thường vụ thành ủy kiêm Bí Thư quận ủy Tân An Chu Tích Thuấn vốn không định đến Nhà y không ở thành phố Tân An Cuối tuần phải về tỉnh Lịa Xuân họp với vợ con Nhưng nghe Đông Phương Nham muốn tới tham dự Y cũng không thể không tới Mà Đông Phương Nham và Chu Tích Thuấn tới dự Nhưng lãnh đạo khác cũng không thể vắng mặt Bởi vậy Lãnh đạo thành phố tới rất đông đủ Thấy Đông Phương Nham và Chu Tích Thuấn xuống xe Mạnh Cường và Bành Viễn Trinh vội vàng ra đón Sau khi chào hỏi Đông Phương Nham chợt trông Thấy từ Tiểu đứng bên cạnh Phùng Thiến Như Ông ta sớm có dữ liệu sẽ có người của Tử ra tới Nên cũng không bất ngờ Đông Phương Nham đi tới chào hỏi Phùng Thiến Như mấy câu Sau đó ngoài dự đoán mọi người Mỉm cười đưa tay ra với từ Tiểu từ Tiểu đã lâu không gặp Từ tiểu cười, chào chú Đông Phương thiến như là bạn thân của cháu, cháu phải tới sự náo nhiệt chứ. Đông Phương nhăm cười, lại nói, có rảnh rối đến thành phố chơi. Thấy Đông Phương nhăm nói chuyện một cách thân mật với một cô gái trẻ, đám người hàn suy hơi ngạc nhiên, thầm đánh giá từ tiểu. Đồng chí Viễn Trinh chúc mừng. Chú Tích Tuấn bắt tay bành Viễn Trinh, vừa gật đầu cười với Mạnh Cường. Cảm tạ chủ tịch thành phố Chu Hà cố đến sự. Bành Viễn Trinh nói mấy câu khách khí, rồi nhiệt tình bắt tay các lãnh đạo khác của thành phố. Lãnh đạo thành phố tới nhiều như vậy, hắn cũng hơi bất ngờ, thật ra thì cũng vi phạm mong muốn tổ chức khiêm tốn của hắn. Chủ tích hấn chợt nhìn thấy Đông Phương Nham đang cười cười nói nói với từ tiểu. Giật mình. Ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Chợt quay lại nhìn Bành Viễn Trinh một cái. Như có điều suy nghĩ. Y và Đông Phương Nham đều là lãnh đạo thành phố Dưới huyện bí thư tỉnh ủy Từ Xuân Đình Đương nhiên cũng không xa lạ gì Từ Tiểu Con gái của Từ Xuân Đình Chú Tích Tuấn mỉm cười đi tới bắt tay Phùng Thiến Như Rồi xoay qua Từ Tiểu nói Tiểu Từ không ngờ lại gặp cháu ở đây Từ Tiểu mỉm cười Chào chú chu Hai vị lãnh đạo chủ chốt thành phố đều bắt chuyện với cô gái bên cạnh Phùng Thiến Như Khiến những người xung quanh mờ hồ đoán ra cô gái này hẳn có lai lịch không nhỏ Ánh mắt Hàn Duy hơi ngưng trọng Y vốn thấy Đông Phương Nham coi trọng bành viễn trinh mà có suy đoán Hôm nay lại càng xác thực suy đoán của mình Mấy nhân viên trong văn phòng ủy ban nhân dân huyện dẫn Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nham Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Tất cả hai mươi mấy lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đi thành hàng tiến vào Bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố tới Tất cả các thành viên ủy viên thường vụ thành ủy cũng tới Cung Hàn Lâm và các lãnh đạo huyện Lân Thất Kinh Lập tức đứng dậy đón chào Mà những người ở những bàn khác cũng dối dít đứng dậy vỗ tay Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lãnh đạo thành phố lần lượt an vị Lúc này mọi người mới ngồi xuống Ở bàn số 14, Mã Thiên Quân, Vi Minh Hiên và Tiện Học Đường nhìn nhau Trong lòng vô cùng ngưng trọng, thậm chí có phần lo lắng Từ cảnh tượng vừa rồi có thể nhìn ra thế của Bành Viễn Trinh lớn như thế nào Ba người bọn họ chọn đứng về phía Cung Hàn Lâm, đối lập với Bành Viễn Trinh Nhưng như thế này thì Cung Hàn Lâm có thể tranh với Bành Viễn Trinh được sao? Trước kia ba người tràn đầy lòng tin đối với cung hàn lâm Nhưng bây giờ Trong nháy mắt Cảm thấy trao đào Bất an như đứng đống lửa Như ngồi đống than Ngay cả cung hàn lâm cũng cảm thấy buồn phiền và bối rối Ông ta ngỡ mình đã đánh giá đúng về bành viễn trinh Nhưng hôm nay Kết quả cho thấy ông vẫn chưa thấy hết được thế lực to lớn của hắn Qua bữa tiệc này Ui tín cá nhân của Bành Viễn Trinh nhất định sẽ tiếp tục bay cao Cả một tập thể lãnh đạo thành phố coi trọng hắn như vậy Chẳng khác nào một loại trợ ui vô hình Càng tăng cường khí thế mạnh mẽ của hắn Tiếng nhạc ru dương vang lên Bành Viễn Trinh khoác tay Phùng Tiến Như đi vào Nam Anh Tuấn Phóng khoáng Nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần Phong thái cao quý Hai người như Kim Đồng Ngọc Nữ Vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mọi ánh mắt đều tập trung vào bành viễn trinh và phùng thiến như ca ngợi, hâm mộ, tán thưởng, ven tị. Đủ loại tâm trạng khác nhau. Hai người đi tới giữa đại sảnh, hoác quang minh vội vàng đưa tới một mic vô. Bành viễn trinh cầm mic vô, mỉm cười, cao giọng nói. Hoan nghênh lãnh đạo thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ cố tới dự. Hoan nghênh tất cả các đồng nghiệp và bằng hữu ở thành phố và huyện có mặt ngày hôm nay. Tôi và vợ tôi đại diện cho cả gia đình, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm tạ tất cả các vị. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, bành viễn trinh khom người chào, lại nói. Mọi người tương đối quen thuộc đối với tôi, tôi xin giới thiệu một chút về vợ tôi, Phùng Thiến Như. Cô ấy cũng tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa, hiện nay làm việc ở trụ sở của tập đoàn Hoa Vũ. Phùng Thiến Như nhận lấy mic phô từ tay Bành Viễn Trinh cười nói Tôi và mọi người trong gia đình Vô cùng cảm tạ sự ủng hộ Giúp đỡ của các vị lãnh đạo và các bằng hữu đối với chồng tôi Tối nay mời mọi người ăn uống tự nhiên và vui vẻ Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như lần lượt đi từng bàn mời rượu Có những bàn Có thể nhấp môi Nhưng có mấy bàn không uống là không được Chẳng hạn như hai bàn của lãnh đạo thành phố và bàn của những bạn họp cũ. Không chỉ có bành viễn trinh uống, Phùng Thiến Như cũng uống mấy ly vang đỏ, không lâu sau, mặt liền đỏ bừng. Từ tiểu thấy vậy, vội vàng chạy tới uống thay cho cô không ít rượu. Từ lúc bắt đầu đến lúc mời rượu, chừng nửa giờ. Khi hai người mời rượu được một nửa số bàn, khách ở một số bàn lại bắt đầu ra về. Dịp như thế này, không ai thật sự có lòng ăn uống. Mời rượu vừa xong là lục tục rời đi Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như đi tới bàn của ba người Mã Thiên Quân Các viên chức các ngành đang ngồi liền kính cần đứng dậy Ba người Mã Thiên Quân càng lo sợ, cố gượng cười, hết sức lúc túng Trước ngạo mạn, sau cung kính Trong lúc tiệc cưới của Bành Viễn Trinh đang diễn ra ở huyện Lân Bản thảo về báo cáo của chính phủ về việc băng nhóm xã hội đen bang Lão Hổ ở huyện Lân bị diệt trừ cũng được phó trưởng ban tuyên truyền thành ủy thẩm duyệt. Chuẩn bị ngày mai đăng báo. Cũng được chuyển về tòa soạn nhật báo Tân An. Trước đó, vụ án đã được chuyển giao cho cơ quan kiểm sát. Tòa án nhân dân thành phố Tân An rất nhanh chóng thủ lý và xét xử đối với đề xuất công tố bọn trương đại hổ của viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An. Vụ án này được đơn giản hóa thủ tục Hiệu suất rất cao Có thể nói nhanh nhất trong 10 năm gần đây của ngành tư pháp thành phố Tân An Điều này có liên quan tới sự chú ý cao độ của lãnh đạo thành ủy và kiểm tra, giám sa của tỉnh Vụ án của Trương Đại Hồ kết thúc Cũng đồng thời có nghĩa vụ án tham nhũng của bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm cũng sắp kết thúc Bước đầu điều tra rõ Trong 4 năm Tôn Tuyết Lâm nhận hối lộ của Trương Đại Hổ hơn 111 lần. Số tiền lên tới hơn 2 triệu tỷ. Ở vào đầu thập niên 90. Số tiền này là rất lớn. Nghe nói khi bí thư Đông Phương nhằm nhận được báo cáo số liệu này. Tức giận đập bàn tại chỗ. Tôn Tuyết Lâm, một cán bậu ngỡ là hiền lành, nhu nhược, lại là một đại tham quan. Tin này khiến rất nhiều người kinh ngạc và khiếp sợ. Sự tham lam vô độ. Điên cuồng vơ vét của cải của Tôn Tuyết Lâm Khiến các nhân viên của Cục Công an thành phố Và các thành viên tổ chuyên án viện kiểm sát Phải trởn mắt há mồm Điều này cũng cho thấy Nếu không có quan chức cao cấp che chở Bọn xã hội đen không thể ngang ngược hoành hành Trong một thời gian lâu dài như vậy Vụ án của Phó Chủ tịch huyện Lâm Trường Hà Thật ra cũng thuộc vụ án của Tôn Tuyết Lâm Vụ án Tôn Tuyết Lâm được xét xử Không chỉ có Lâm Trường Hà Mà ngay cả Phó Bí Thư huyện ủy huyện Lân, Bí Thư ban thanh tra kỷ luật Hoàng Tử Hàm, Bí Thư ban chính trị và pháp luật Vưu Đào cùng một số cán bộ cấp trường phòng, cũng bị thẩm tra vì có vấn đề nghiêm trọng về việc không tuân theo quy định, vi phạm kỷ luật. Đây là lần đầu tiên vụ án trương Đại Hổ được công khai báo cáo, trước đó chỉ là tin ngắn, ý nghĩa khác hẳn. Hôm sau, Nhật báo Tân An đăng một bài báo ngay trên trang nhất tựa đề vô cùng bắt mắt. Nhiều tên cường hào ác bá vơ vét của cải. Hoành hành 11 năm bị tiêu diệt bạo lực hiếp bức. Lưu manh. Tội phạm. Mắt cóc ép buộc. Cứng hiếp thiếu nữ. Kinh doanh trái phép vơ vét của cải. Hôm qua, Viện Kiểm sát thành phố đã đưa ra công tố 44 tên trong bang xã hội đen Lão Hổ. Tòa án thành phố Tân An xếp sự đối với tránh phạm trương đại hổ với tội lãnh đạo tổ chức xã hội đen Cố ý gây thương tích Mở sòng mạc bất hợp pháp Gây rối Thông đồng đút lót viên chức nhà nước Hiếp dâm Tổ chức mại dâm Phán quyết chấp hành tù có thời hạn 25 năm Đối với 43 tên còn lại, mức án từ 6 tháng cho đến 18 năm Tài sản của Trương Đại Hổ gần 9 triệu tệ bị tịch thu, bắt đầu từ năm 1982, bị cáo Trương Đại Hổ thành lập công ty phát triển công thương nghiệp để mượn xanh mía tụ tập nhiều người, mở sòng bạc, gây hấn, tổ chức mại dâm, từng bước xây dựng nên tổ chức xã hội đen do Trương Đại Hổ cầm đầu, từ năm 1990 trở về sau, tổ chức thu nạp các tội phạm mãn hạn tù, Nhân viên tạp vụ khiến tổ chức không ngừng lớn mạnh. Có tổ chức, có người lãnh đạo, có thành viên nòng cốt, cấp bậc nội bộ rõ ràng, phân công chặt chẽ. Bọn chúng thông qua mở sòng bạc đặt chân vào ngành giải trí. Trắng trờn vơ vét của cải phi pháp, phát triển thực lực kinh tế. Hồ sơ vụ án hơn 130 cuốn, đơn khởi tố hơn 40 tờ, tòa án thẩm vấn suốt 5 ngày. Sau tiệc cưới, Mạnh Lâm lại dẫn Phùng Tiễn Như gặp gỡ các thành viên Mạnh gia. Bành Viễn Trinh không tham gia, nhưng không ngăn trở mẹ và vợ, Chung Quy cũng vì mỹ đến mẹ. Phùng Thiến Như thân phận cao quý, đương nhiên nhiên được chào đón nồng nhiệt ở Mạnh gia. Mà Mạnh Lâm, ngày xưa bị Mạnh gia hắt hủi không nhìn, hôm nay trở thành khách quý của Mạnh gia. Ngèo ở bên đường không ai hỏi tới, giàu ở trốn núi sâu có họ hàng xa. Cảnh ngộ trước sau làm người ta cảm khái, mà thế thái nhân tình là thế, biết làm sao hơn. Tính cách mạnh lâm rộng lượng cũng không so đo những chuyện này. Bởi vì dù như thế nào, họ cũng là người cùng dòng máu với bà. Bà không thể nào thay đổi thực tế. Chỉ có thể đối mặt với nó. Trước những lần xã giao của mẹ và vợ với người của mạnh ra, Bành Viễn Trinh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm ngơ. Lấy cớ làm thêm giờ để ở lại huyện Lân Buổi sáng, hắn vừa vào phòng làm việc Nghe thấy phía ngoài vang lên tiếng pháo nổ giòn giã Khẽ nhú mày Hắn mở cửa, gọi một tiếng Hoác Quang Minh nhanh nhẹn chạy lại cười hỏi Lãnh đạo, ngài gọi tôi Lão hoác, ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay không phải năm mới, không phải lễ hội Sao lại đốt pháo? Bành viễn trinh khoát tay hỏi Thoát Quang Minh cười khẽ. Lãnh đạo. Đó là dân trúc tự phát đốt để ăn mừng. Trương Đại Hổ bị đi tù. Bang Lão Hổ bị tiêu diệt tận gốc. Trong huyện Yên ổn rất nhiều. Dân chúng rất phấn khởi. Bành viễn Trinh ồ một tiếng. Nhìn lướt qua mấy tờ báo trên bàn. Mở bài báo của của Nhật Báo Tân An ra xem một chút. Cười nói. Lần này hiệu suất sửa án của cơ quan tư pháp thành phố rất cao. Tôi cho là phải sang năm mới tuyên án Không ngờ trước cuối năm đã làm xong rồi Hoác Quang Minh cười, nói Dạ, Chủ tịch huyện cung đi thành phố rồi à Bành viễn trinh hờ hứng hỏi một câu Hoác Quang Minh nhẹ nhàng đáp Dạ, Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập hội nghị các chủ tịch huyện Bố trí công tác trọng điểm cuối năm Chủ tịch thành phố Chu Bích Thân chủ trì Bành viễn trinh gật đầu, lại nói Bên phía công trường có đồng tính gì không? Lãnh đạo, ủy ban xây dựng huyện và người của thị trấn Tam Trì vẫn canh giữ ở công trường. Nông dân cũng không tụ tập như trước. Ở nhà chờ tin tức. a cảnh đại niên của tổng công ty khí than mới gọi điện thoại. Muốn mời lãnh đạo đến công ty. Có lẽ là muốn nói về chuyện tăng mức bồi thường đất. Hoác Quang Minh nói bộ dạng có phần phấn khởi. Y vẫn được giao trách nhiệm liên lạc phối hợp với tổng công ty khí than Lúc trước thái độ của họ rất cứng sắn Có thể nói không thể nào nói lý Nhưng hai ngày nay Họ đột nhiên thay đổi thái độ Rất nhãi nhặn Chủ động tỏ ý sẵn sàng dựa theo yêu cầu của huyện Tăng mức bổ thường đất cho nông dân Trước ngạo mạn, sau cung kính như thế Rõ ràng là có liên quan đến thái độ của mạnh kiến Tây Từ rất kiêu ngạo Mạnh kiến Tây trở nên rất nhãi nhẳn Hoác Quang Minh thừa hiểu Đó hoàn toàn là do sợ Bành Viễn Trinh mà ra Bành Viễn Trinh trầm ngâm một lát Nói Lão Hoác Anh lập tức liên lạc với cảnh đại niên Buổi sáng tôi đi qua một chuyến Nói chuyện với họ Thời gian đình công không ngắn Nếu cứ tiếp tục như vậy Sẽ ảnh hưởng tới thời hạn xây dựng công trình Chuyện này cần sớm giải quyết Báo với Vi Minh Hiên, bảo hắn cũng cùng đi Dạ, lãnh đạo, tôi lập tức đi sắp xích Hoác Quang Minh nhận lệnh rời đi Cung Hàn Lâm đi họp ở Ủy ban Nhân dân thành phố Trong thời gian cuộc họp, đột nhiên ông ta nghe được hai tin tức Thứ nhất là trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam sắp chuyển đi Đến tỉnh Lịa làm phó chủ tịch huyện Thăng cấp cán bộ cấp sở Tin tức thứ hai làm lòng ông ta ngồi lạnh Nghe nói Theo nghị của Hàn Duy và Tống Bính Nam, thành ủy phủ định ba người do ông đề cử vào vị trí phó chủ tịch huyện. Trong lòng có tâm sự, lúc trong hội nghị, cung Hàn Lâm hơi thất thần, đến nỗi bị Chu Tích Thuấn nhắc nhở, khiến ông ta hết sức lưu túng. Lúc Ủy ban Nhân dân thành phố họp hội nghị, Bành viễn Trinh dẫn Vi Minh Hiên và Hoác Quang Minh đến Tổng công ty khí than thành phố, tiến hành đàm phán. Lần này khác trước hoàn toàn, xe của Bành Viễn Trinh còn chưa đến nơi. Hoác Quang Minh đã thấy người của tổng công ty chờ đón ở tổng. Không những thế, trên tổng còn treo biểu ngư nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo huyện Lân đến kiểm tra chỉ đảo công tác. Hoác Quang Minh quay lại cười. Lãnh đạo, người của công ty khí than ra ngoài nghênh đón kia. Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng, không từ thư gì cả. Xe đến nơi, một nhân viên của công ty khí than vội vàng chạy tới mở cửa xe cho Bành Viễn Trinh. Mạnh Kiến Tây dẫn theo các thành viên bộ máy lãnh đạo công ty và cán bộ trung tầng. Nhiệt tình cười đón. Hai bên chào hỏi. Nhanh chóng xoa tan ngăn cách thường ngày. Chủ tịch huyện Bành, mời. Mạnh Kiến Tây cười kha ha. Hoan nghênh lãnh đạo huyện tới công ty chúng tôi kiểm tra chỉ đảo công tác. Sau này nhà máy khí của công ty chúng tôi đặt ở huyện Lân Thời gian giao tiếp với huyện còn dài Mong lãnh đạo huyện chiếu cố nhiều hơn Bành viễn trinh cười cười Mạnh tổng khách khí quá Hẳn là huyện chúng tôi nên cảm tạ sự ủng hộ mạnh mẽ của quý công ty đối với việc xây dựng kinh tế của huyện Nhà máy của các vị đặt ở huyện chúng tôi đối với chúng tôi là vô cùng quan trọng Hai bên cười cười nói nói đi vào phòng họp công ty khí than Bắt đầu bàn bạc cụ thể việc điều chỉnh phương án bồi thường Không khí rất thân mật Thật ra cũng chẳng có gì mà bàn Đối với phương án tăng mức bồi thường mà lúc trước Ủy ban nhân dân huyện Lân đề nghị Phía công ty một mực đồng ý Mạnh kiến Tây cười lớn đứng dậy bắt tay Bành Viễn Trinh tha thiết nói Chủ tịch huyện Bành Qua quá trình thận trọng nghiên cứu Đảng ủy chúng tôi nhất trí cho là Chúng tôi là xí nghiệp nhà nước Dự án này lại là công trình trọng điểm của thành phố Như vậy Chúng tôi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm xã hội tương ứng Coi như là chịu thiệt một chút Cũng là giúp đỡ người nghèo Tôi đại diện cho huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện Lân Đại diện cho nông dân Cảm tạ sự bao dung rộng lượng của công ty khí than Xin yên tâm Nhất định trong huyện chúng tôi đem hết toàn lực ủng hộ xây dựng công trình Nói tóm lại Là mong đợi hợp tác, thực hiện đôi bên cùng thắng, cờ thưởng, rồi vi minh hiên đại diện cho huyện Lân. Cảnh đại niên đại diện cho Tổng công ty khí than thành phố Tân An. Ký kết vào phương án bồi thường mới và bản ghi nhớ. Điều này có nghĩa sự kiện tạm dừng thi công nhà máy luyện than tốc đã được giải quyết hoàn toàn. Theo phương án mới, nông dân được bồi thường thêm 10%. Lợi ích của nông dân được bảo đảm. Đương nhiên giá thành xây dựng của đơn vị thi công cũng tăng lên Nhưng thực tế thì tổng công ty khí than không thiệt thòi Ủy ban Nhân dân huyện Lân đưa ra những chính sách lưu đãi có liên quan Miễn giảm giá điện, nước, các chi phí cơ bản Tổng hợp lại, họ vẫn lợi nhiều hơn thiệt Chưa hôm đó, Mạnh Kiến Tây dẫn các thành viên bộ máy mở tiệc chiêu đãi đoàn người của Bành Viễn Trinh Vì nghĩ đến ngày sau hợp tác lâu dài Sau này phần lớn cơ sở trọng tâm của Tổng công ty khí than sẽ được đặt ở huyện Lân, trở thành một doanh nghiệp nộp thuế nhà giàu. Bành viễn trinh phá lệ ở lại ăn cơm, khiến Mạnh Kiến Tây rất vui mừng. Cùng lúc đó ở Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tích Phấn phất phất tay trầm giọng nói, Các đồng chí, từ giờ đến cuối năm, chỉ còn một thời gian ngắn, tôi tóm tắt vài yêu cầu trọng điểm. Các ủy ban nhân dân huyện nhất định phải kết thúc đúng hạn phần công tác còn lại của năm. Sau đó sang năm sẽ triển khai thật tốt công việc. Trọng điểm là xây dựng ổn định các dự án. Không thể chấm chế thu hút đầu tư. Tiếp tục coi trong vấn đề an toàn và chỉ an xã hội. Nói tóm lại, cuối năm không cho phép để xảy ra vấn đề xã hội trọng đại hoạt sự cố an toàn. Bảo đảm toàn bộ nhân dân thành phố hưởng một mùa xuân an lành. Tình hình các quận Huyện không giống nhau Tôi hy vọng sau khi trở về Mọi người lập tức báo cáo bằng văn bản Những vấn đề trọng yếu Trình bay biện pháp thực hiện của mình Tổng kết kinh nghiệm những công tác Chưa thực hiện đầy đủ Chúng ta làm như vậy là để tạo Một nền tảng chắc chắn cho năm 94 Giọng chu tích thuấn hơi phấn chấn Bắt đầu nhấn mạnh công tác trọng điểm Năm 94 Nói lưu loát hơn nửa giờ Bởi vì ông ta vừa lên chưa lâu, công tác năm 94 mới là năm ông ta thực sự coi trọng. Thành tích công tác của năm 94 như thế nào, sẽ trực tiếp quyết định thành tích làm chủ tịch thành phố của ông ta. Bây giờ đã là cuối năm 93, chủ yếu là kết thúc công việc của chủ tịch thành phố tiền nhiệm. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Thuấn vội vã chạy tới thành ủy tham gia hội nghị tạm thời ủy viên thường vụ thành ủy. Nửa đường, ông ta gặp trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Tống Bính Nam đã được lãnh đạo tỉnh ủy mời lên nói chuyện có lẽ cuối năm sẽ chuyển đi Bởi vì trên thực tế, Tống Bính Nam đã là cán bộ cấp sở Cho nên dù là bí thư thành ủy Đông Phương Nham hay chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn đều tỏ ra khách khí với ông ta Lão Tống, tôi tưởng chỉ một mình tôi tới chậm, hóa ra còn có anh Chủ tịch Tuấn cười ha hả thuận tay vỗ vai Tống Bính Nam. Tống Bính Nam cười cười. Chủ tịch thành phố Chu, hôm nay trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mao gọi điện thoại cho tôi, đã hoàn toàn xác định. Hai người sóng vai cười nói đi vào phòng họp. Đợi hai người ngồi vào chỗ, bí thư thành ủy đông phương nham trầm giọng nói. Tốt, đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu họp. Đầu tiên mời các đồng chí tổ chuyên án ban thanh tra kỷ luật báo cáo về vụ án của Tôn Tuyết Lâm và Lâm Trường Hà. Người của tổ chuyên án vội vàng đem bản báo cáo đã chuẩn bị chức phân phát cho từng ủy viên thường vụ. Sau đó Phó Bí Thư Tôn của ban thanh tra kỷ luật bắt đầu báo cáo. Sau khi báo cáo kết thúc, hội nghị bắt đầu thảo luận. Vẻ mặt đông phương nhằm vô cùng ngưng trọng, khoát tay nói. Các đồng chí, tất cả mọi người đã nghe tổ chuyên án báo cáo. Sự tham nhũng điên cùng của Tôn Tuyết Lâm khiến ai cũng kinh sợ và tôi cảm thấy hết sức đau lòng Một con sâu như vậy ẩn nút lâu dài trong đội ngũ cán bộ chúng ta ngụy Trang thành một người tốt và đàng hoàng Xuất hiện trước mắt chúng ta Làm cho người ta tức giận Nhất định Tôn Tuyết Lâm và Lâm Trường Hà sẽ bị trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật Điều này không có gì nghi ngờ Mấu chốt vấn đề và cũng là chỗ khó Là xử lý như thế nào đối với kế siêu, hoàng tử hàm và vưu đào Vấn đề của họ tương đối nghiêm trọng Có thể nói to gan lớn mật muốn làm gì thì làm Nhưng dĩ nhiên đây vẫn chỉ là vấn đề vi phạm kỷ luật Không đến mức vi phạm pháp luật Kế tiếp xin các đồng chí thảo luận một chút Đông phương Nham nói xong quay nhìn về phía Chu Tích Thuấn Ý bảo Chu Tích Thuấn dẫn đầu Trước đó Đông phương Nham đã bàn bạc và nhất trí với Chu Tích Thuấn Vì vậy, Chu Tích Thuấn không do dự, lớn tiếng nói Bí thư Đông Phương, các đồng chí, cá nhân tôi cho rằng không có gì cần phải thảo luận Vấn đề của ba người đó rất rõ ràng, nghiêm trọng không tuân theo quy định, vi phạm kỷ luật, nhất định phải nghiêm trị Ý kiến của tôi là miễn chức ngay tại chỗ Tống Bính Nam lập tức phù họa Tôi tán thành ý kiến của Chủ tịch Thành phố Chu Chúng ta bảo vệ cán bộ cũng phải có mức độ Theo nguyên tắc gian trước ngựa sau Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như vậy Nếu không nghiêm trị Sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực Tôi tán thành miễn chức tại chỗ Đông phương Nham thở ra một cái Gật đầu nói Tôi cũng tán thành ý kiến của trưởng ban Tống Những đồng chí khác có ý kiến gì không Mời nói Đông phương Nham đã tỏ thái độ như vậy Các ủy viên thường vụ khác ngầm trao đổi Một ánh mắt quyết định chủ ý Sau khi Mạnh Cường nêu ý kiến các ủy viên thường vụ khác bao gồm Tần Phượng rất nhanh dơ tay thông qua Tin tổng công ty khí than thành phố Tân An đồng ý tăng mức bồi thường Chuyện về trong huyện Cán bộ ủy ban xây dựng và cán bộ thị trấn Tam Trì thở phào nhẹ nhóm Rốt cuộc có thể dỡ xuống gánh nặng này Xế chiều hôm đó Đơn vị thi công trở lại làm việc Các máy móc bắt đầu hoạt động Trên công trường là một cảnh tượng ồn ảo náo nhiệt. Bành viễn trinh cùng Vi Minh Hiên và Hoác Quang Minh đang trên đường từ thành phố về. Thì một đoàn quần chúng trong huyện tràn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. Khu chiêng gõ trống. Dơ cờ thưởng với dòng chữ. Tiêu diệt xã hội đen trừ ác là lãnh đạo tốt vì dân làm chủ đúng thật anh hào. Quần chúng đến cha cờ thưởng là các hộ công thương nghiệp trong huyện và một số người thành phố tam gia náo nhiệt. Hai người dẫn đầu nói, cờ thưởng là để trao cho chủ tịch huyện Bành. Vương Hảo dán theo người của Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện ra nhận cờ thưởng. Đám người mới tàn đi. Cung Hàn Lâm đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc. Nhìn đám người Vương Hảo mang theo cờ thưởng đi vào trụ sở. Sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Cho đến ngày nay, dù là uy vọng và sự khống chế tình hình trong huyện, hay là thành tích. Bành Viễn Trinh cũng vượt xa ông ta Ông ta cố gắng chèn ếp Bành Viễn Trinh một chút Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại Năng lực Thành tích của Bành Viễn Trinh quá rõ ràng Lại có bối cảnh mạnh mẽ như vậy Khiến ông ta có cảm giác lực bất tòng tâm Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi như vậy chờ chết hay sao Cung hàn lâm căn răng, khóe miệng cũng dì ra một vết máu Vương Hảo bảo Điện Minh đem cờ thưởng đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Kết quả khi Bành Viễn Trinh trở về Thấy cờ thưởng Hắn dần dứ khiến trách Vương Hảo một trận Quần chúng trao cờ thưởng Đương nhiên là vì Bành Viễn Trinh cầm đầu việc truy quét tội phạm Tiêu diệt bang Lão Hổ Mang lại sự bình yên cho huyện Lân Nhưng Trong quan trường Tối kỳ một người nắm hết công trạng Những quần chúng này chạy đến trụ sở ủy ban nhân dân huyện Tự trao cờ thưởng cho Bành Viễn Trinh Không coi các lãnh đảo huyện khác vào đâu Tuy họ có lòng tốt Nhưng cũng khiến Bành Viễn Trinh khó xử Vương Hảo thầm cười khổ Lo sợ đứng bùa rú trước mặt Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh chút sận xong trầm giọng nói Cờ thưởng đã lỡ nhận cũng không thể không giữ gìn Đừng treo ở phòng làm việc của tôi Vương Hảo, anh lập tức phái người đưa đến cuộc công an huyện đi để cho cuộc công an huyện treo trong phòng làm việc. Vương Hảo không dám chậm trễ, đích thân mang cờ thưởng đi cuộc công an huyện, giao cho tả huy. Rất nhiều người trong huyện chú ý tới việc này, thấy Bành Viễn Trinh xử lý như thế, không khỏi thầm dơ ngón tay cách lên. Khó có người trẻ tuổi nào có thể giữ được sự tỉnh táo như vậy trong tình huống đó. Cũng khó có được thủ đoạn tuổi cơ ứng biến như Bành Viễn Trinh. Bất luận như thế nào, dân chúng trao cờ thưởng nếu nhận thì không thể bỏ Nhưng treo cờ thưởng này trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh là không ổn Treo ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện càng không hợp Chuyển cho cuộc công an huyện là thỏa đáng Sau khi Vương Hảo đi, Bành Viễn Trinh ở trong phòng làm việc suy nghĩ chuyện trao cờ thưởng vừa rồi nhắc nhở hắn một việc Bắt chương đại hổ xong đắt lâu, cũng nên biểu dương các cảnh sát và nhân viên các ngành có liên quan. Nghĩ vậy, hắn nhấc điện thoại lên, định gọi cho cung hàn lâm, nhưng lại để xuống, chuẩn bị qua gặp trực tiếp. Một chân lý không thể tranh cãi. Vẻ mặt bình tĩnh, bành viễn chinh đi về phía phòng làm việc của cung hàn lâm. Trên hành lang, các cán bộ cơ quan đi ngược lại, dừng bước nhìn hắn chào hỏi, nhường đường. Bành Viễn Trinh có một phong cách hết sức rõ ràng, được truyền tụng trong cơ quan ủy ban nhân dân huyện. Đối với nhân viên bình thường trong cơ quan hắn hết sức khách khí và tôn trọng, không chút làm cao. Nhưng đối với cán bộ lãnh đạo thì nghiêm khắc, đầy vẻ uy nghiêm. Điều đó tạo nên một cảnh tượng hơi khác thường. Trước mặt Bành Viễn Trinh, nhân viên bình thường tỏ ra thoải mái, ngược lại những cán bộ có cấp bậc thì lại rất thận trọng. Thư ký của cung Hàn Lâm đi ra thấy Bành Viễn Trinh kính cẩn cười. Chào. Chủ tịch huyện Bành. Chủ tịch huyện cung có ở đó không? Bành Viễn Trinh gật đầu cười với y. Dạ có. Viên thư ký cười tránh đường. Bành Viễn Trinh đi tới nhẹ nhàng gõ cửa nhưng bên trong không đồng tính. Bành Viễn Trinh nhíu mày lại gõ cửa mạnh hơn một chút. Lúc này bên trong vòng ra giọng nói có phần ngưng trọng của cung Hàn Lâm. Vào đi. Vào. Bành Viễn Trinh đẩy cửa vào thấy Vi Minh Hiên và Mã Thiên Quân đang ngồi trong phòng làm việc của cung Hàn Lâm Hai người không ngờ là Bành Viễn Trinh lúc túng đứng dậy nhẹ nhàng đồng thanh chào Chủ tịch huyện Bành Bành Viễn Trinh lạnh nhạt nhìn lướt qua hai người một cái Mặc dù vẻ mặt không thay đổi Nhưng vẻ khinh miệt trong mắt hắn Khiến hai người Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên càng cảm thấy bất an và lo lắng Hai người tới chỗ Cung Hàn Lâm là để mật báo, nhân tiện hỏi thăm tin tức. Buổi sáng Vi Minh Hiên đi cùng Bành Viễn Trinh đến đàm phán thành công với Mạnh Kiến Tây. Tới đây, còn chưa kịp dò hỏi Cung Hàn Lâm về việc đề cử làm phó chủ tịch huyện của mình còn phải đợi bao lâu. Bành Viễn Trinh đã tới. Người đứng đầu các ngành trực thuộc trong huyện đến chỗ chủ tịch huyện báo cáo là rất bình thường. Nhưng hai người thuộc ngành mà Bành Viễn Trinh phân quản. Họ qua mặt Bành Viễn Trinh, tới gặp Cung Hàn Lâm, là điều không hợp quy tắc quan trường. Tuống chi họ vốn có tật giật mình. Thật ra Cung Hàn Lâm cũng không nói thật với hai người về việc thành phố bác đề cử của mình. Đồng chí Viễn Trinh có việc ạ? Cung Hàn Lâm lạnh nhạt hỏi. Bành Viễn Trinh bước tới, không nhìn Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên mỉm cười ngồi trên ghế salon cao giọng nói. Chủ tịch huyện Cung tôi có chuyện muốn báo cáo. Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên nghe vậy vội nói Hai vị lãnh đạo nói chuyện, chúc tôi ve trước Hai người không dám dừng lại, vội vã đi ngay Bành Viễn Trinh nhìn theo bóng hai người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lùng Trên quan trường, việc lựa chọn đứng về một phía nào đó là rất bình thường Mã Thiên Quân, Vi Minh Hiên và Tiền học đường chọn đứng về phía cung Hàn Lâm Là không có vấn đề gì Bành viễn trinh cũng không hẹp hỏi đến mức vì vậy mà khó chịu với họ Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Bọn họ ở sau lưng hắn chạy lăng lang Không lo tròn bổn phần cần thiết của một cán bộ trung tâm Lại còn mật báo Đây là điều bành viễn trinh không thể chấp nhận Như vì minh hiên Hồi sáng còn theo hắn làm việc Xế chiều đã chạy ngay tới chỗ cung hàn lâm kể lễ Bản thân việc này là không ngay thẳng Cung Hàn Lâm ồ một tiếng, cậu cứ nói, Chủ tịch huyện cung, hoạt động truy huyết tội phạm tiêu diệt xã hội đen bây giờ căn bản đã kết thúc. Tôi nghĩ, hay là chúng ta tổ chức một đại hội tuyên dương, để khen thưởng các đơn vị và cá nhân đã đóng góp vào sự thành công của hoạt động. Bành viễn trinh cười đưa ra quan điểm của mình. Cung Hàn Lâm trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói, Cũng được chuyện này là cậu phụ trách cậu phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân huyện và cuộc công an huyện tổ chức đi Cung Hàn Lâm không có lý do để phản đối Tiến hành khen thưởng sau một hoạt động chấn chỉnh là lệ thường trong quan trường Ở chuyện này Cung Hàn Lâm không có cách nào cũng không cần thiết phản đối Bành Viễn Trinh Làm như vậy Lộ ra vẻ ông ta quá quá kém Mặc dù ông ta cho rằng Chuyện này rốt cuộc cũng chỉ tô son điểm phấn trên mặt Bành Viễn Trinh. Thấy Cung Hàn Lâm đồng ý, Bành Viễn Trinh cũng không nói lời thừa với Cung Hàn Lâm, đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn vừa đi đến cửa, đột nhiên nghe Cung Hàn Lâm hỏi. Đồng chí Viễn Trinh, tôi lên thành phố họp. Nghe nói thành ủy đã điều ba phó chủ tịch huyện mới cho huyện chúng ta. Cụ thể là ai? Cậu biết chứ? Bành Viễn Trinh dừng bước, quay đầu lại cười nói. Đã định rồi à Tôi không rõ lắm Chủ tịch huyện cung Không phải là huyện đã đề cử 3 người mã thiên quân rồi sao Cung hàn lâm nghe vậy Trong lòng rất khó chịu Ông ta miễn cưỡng cười Ô tin tức của cậu nhảy bén Tôi nghĩ cậu đã biết tin rồi Người tôi đề cử Có thể thành ủy khảo sát Cảm thấy không thật thích hợp Nghe nói là lần này thành ủy điều phối một cách thống nhất Không chỉ thay đổi một mình huyện chúng ta Ô, oh, tôi không chú ý chuyện này Hai ngày nay Tôi bận lo chuyện phối hợp với tổng công ty khí than Hôm nay mới giải quyết ổn thỏa được Đơn vị thi công đã thi công trở lại Mức bồi thường bổ sung Họ hứa hẹn một tháng sau sẽ giao đủ cho nông dân Bành viễn Trinh cười Thành viên bộ máy chúng ta quả thật còn thiếu Tôi mong các đồng chí mới tới sớm tránh cho mấy người chúng ta bận bù đầu Phói miệng cung hàn lâm hơi nhích lên, gật đầu. Cũng đúng có lẽ cũng nhanh thôi, chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa. Bây giờ công tác rất nhiều, có thể ổn định, làm tốt công việc thường ngày là được. Vâng đồng chí bận rộn, tôi đi về trước. Bành viễn trinh mỉm cười, rời phòng làm việc của cung hàn lâm. Cung hàn lâm nhìn theo bóng lưng của hắn cao mày, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Bành viễn trinh trở lại phòng làm việc. Gọi Vương Hảo tới. Nói ý định tổ chức đại hội tuyên dương với Y. Bảo Y liên lạc với Tạ Huy. Hai phía hợp tác. Tranh thủ cuối tuần tiến hành đại hội. Thật ra thì tổ chức đại hội là chuyện nhỏ. Xác định danh sách đơn vị và cá nhân được khen ngợi mới quan trọng. Chuyện này cần bành viễn trinh và cung hàn lâm cùng gật đầu đồng ý mới được. Vương Hảo vừa nhận lệnh đi lo công việc. Phó Chủ tịch huyện Nghiêm Hoa liền gõ cửa. Ở trong huyện, quan hệ giữa Bành Viễn Trinh và Nghiêm Hoa coi như khá tốt. Bởi vì tả kiến, chồng của Nghiêm Hoa là do Bành Viễn Trinh giới thiệu đến tập đoàn tin Kiệt làm phó tổng. Hai người cũng thỉnh thoảng lui tới. Vì chuyện đó, Nghiêm Hoa luôn đứng về phía Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh cười, đứng dậy đón. Chị Nghiêm, mời ngồi. Chị uống trà hay uống cà phê? Chỗ của tôi có cà phê nguyên chất nhập từ Mỹ. Mùi vị rất ngon, chỉ nếm thử nhé. Nghiêm hoa lắc đầu, nhẹ nhàng nói, giọng hơi khàn khàn. Cảm ơn, không cần phải phiền hại như vậy, tôi cũng không khát Bành viễn trinh nhìn cô, thấy vẻ mặt cô có phần tiêu tủy vành mắt lại sưng đỏ, như vừa mới khóc, bèn cười hỏi. Sao vậy? Chị nghiêm thân thể không được khỏe hả? Nghiêm hoa sâu kín thở dài, nhìn bành viễn trinh một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Đồng chí Viễn Trinh, tôi có thể làm phiền cậu một chuyện được không? Bành Viễn Trinh ngẩn ra. Chị Nhiêm, chị nói đi đừng có khách khí như vậy. Cậu có thể giúp tôi hỏi Hoàng Tổng của tập đoàn tin kiệt? Mặt Nghiêm Hoa đỏ lên, ngập ngừng hồi lâu mới hạ giọng nói. Hỏi giúp tôi có phải tả kiến theo một phụ nữ ở công ty? Bành Viễn Trinh kinh hãi, mà Nghiêm Hoa thì bối rối cúi đầu. Chị Nghiêm hay đó chỉ là lời đồn? Anh tả không phải là người như thế, tôi cảm thấy không có khả năng. Bành viễn trinh an ủi nghiêm hoa. Vẻ mặt ảm đảm, nghiêm hoa lắc đầu, lấy trong ví ra hai tấm hình nhăn nhỗm, đưa cho bành viễn trinh. Bành viễn trinh nhìn lướt qua. Thấy tả kiến ôm một cô gái xinh đẹp chụp ảnh chung. Bối cảnh dường như ở trước một tòa cao ốp hồng ca. O. Oh, N. Gơm. Bành viễn trinh liên tục xoa xoa tay, an ủi nghiêm hoa mấy câu, rồi cũng không biết nên nói thế nào. Nghiêm hoa cắn chặt môi. Trong lúc tình cờ, tôi phát hiện hai tấm ảnh này trong túi ông ấy. Cô gái này hẳn là người của công ty đưa ra thị trường của tập đoàn tin kiệt. Cậu giúp tôi hỏi thăm, tôi nghĩ. Nghiêm hoa nói tới đây, xấu hổ và giận dữ tựa đầu trên ghế sa long nghẹn ngào, đôi vai run lên. Từ lúc tả kiến vào tập đoàn tin kiệt làm việc bắt đầu đi sớm về trễ, thậm chí mấy ngày không về nhà. Lúc đầu nghiêm hoa còn tưởng là công việc bận rộn, về sau cô có cảm giác tả kiến đã bắt đầu thay đổi. Trường hợp của tả kiến đưa thân vào vòng xa hoa chuỗi lạc cũng không có gì lạ. Điều này một lần nữa chứng minh một chân lý không thể tranh cãi. Đàn ông có tiền thì hư hỏng, đàn bà thì hư hỏng vì tiền. Bành viễn trinh do dự một chút, đi qua vỗ nhẹ bả vai nghiêm hoa, nhẹ nhàng nói an ủi. Chị nghiêm, chị đừng vội đau khổ trước hết, chúng ta tìm hiểu rõ ràng chuyện xảy ra rồi hãy nói. Như vậy đi, tôi giúp chị nói chuyện với tả kiến một chút, xem anh ấy. Nghiêm hoa nghẹn ngào ngẩn khuôn mặt đấm lệ lên, nhìn bành viễn trinh nói. Chuyện gì xảy ra, tôi rõ ràng nhất. Thật ra thì ly hôn cũng xong, nhưng dù gì tôi cũng là lãnh đảo huyện, sao lại phải thua kém loại người này? Bành viễn trinh không biết phải trả lời sao, không thể làm gì khác hơn là cười trừ. Nghiêm hoa khóc một lát, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Bỗng nhiên cô đứng dậy, định rời đi. Nhưng không ngờ bởi vì đứng lên quá đột ngột, hoặc cũng vì gần đây tâm lực quá mệt mỏi. Sức khỏe suy hiệt. Trước mắt một trận đầu váng mắt hoa Thân hình lào đảo một cái Liền ngã xuống Bành viễn trinh sợ hết hồn theo phản xạ đỡ lấy nghiêm hoa Cả thân thể nghiêm hoa ngã vào lòng bành viễn trinh Đột nhiên cô ôm chặt lấy hắn tựa vào vai hắn khóc nức lên Tuy nhiên Tựa như cô vẫn còn giữ được lý trí mạnh mẽ của một phụ nữ kiên cường trên quan trường Tiếng khóc vô cùng kìm nén Như tiếng gào thét lặng lẽ phát ra từ sâu trong nội tâm. Bành viễn trinh lúc túng giang hai tay ra thân hình cứng đỡ ngay tại chỗ. Ba phó chủ tịch huyện. Sau khi tạ huy nhận được điện thoại của Vương Hảo, liền chạy tới Ủy ban Nhân dân huyện. Thật ra thì đã cùng các thành viên khác trong cục thảo luận và đưa ra danh sách các đơn vị và cá nhân cảnh sát có công. Chuẩn bị báo cáo lên cấp trên. Nhưng bởi vì bành viễn trinh không có mặt ở huyện. Gần đây cũng không đề cập chuyện này, y đành để danh sách trên bàn làm việc của mình. Hôm nay nghe nói huyện sẽ tổ chức đại hội tuyên dương tả huy như chút được gánh nặng cầm bản danh sách tìm tới vương hảo. Mặc dù công việc truy quét tội phạm, trừ tham nhũng, chủ yếu là do cơ quan công an hoàn thành. Nhưng chắc chắn huyện không chỉ khen thưởng cục công an huyện, cho nên danh sách của cục chỉ là một phần. Chứ không phải toàn bộ Cục trưởng tả Theo ý lãnh đạo Lần đại hội này Văn phòng ủy ban nhân dân huyện chúc tôi phụ trách Cục công an huyện tham gia Anh xem liên hệ với ủy ban chính trị và pháp luật Để họ cùng tham gia Vương Hảo cười nói Tả huy do dự một chút Hạ giọng nói Chuyện này chắc phải xin chỉ thị của chủ tịch huyện Bành Để cho lãnh đạo liên hệ với ủy ban chính trị và pháp luật thích hợp hơn Chúng ta ra mặt, nhớ có vấn đề gì cũng không gánh nổi trách nhiệm này Vương Hảo cười cười, mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng rất xem thường Y làm việc cạnh bành viễn trinh, hiểu bành viễn trinh hơn tạ huy nhiều Y biết bành viễn trinh là thích cấp dưới có tính tự chủ Có một số việc Cấp dưới thấy nên làm thì chủ động đi làm Nếu cái gì cũng để cho Bành Viễn Trinh ra mặt Chi tiết gì không rõ cũng báo cáo với hắn Nhìn thì kính cần Thật ra sẽ làm Bành Viễn Trinh không vui Từ điểm này mà nhìn Vương Hảo cảm thấy tính cách của Tạ Huy rất khó thích ứng với phong cách lãnh đạo của Bành Viễn Trinh Trong thời gian ngắn có thể không có gì Thời gian dài tất nhiên phải bị đào thải Nghiêm Hoa đang ở độ tuổi 90 của một phụ nữ Mặc dù dung mạo chỉ vào loại khá nhưng dáng người bốc lửa. Sự đầy đặn nảy nở của cô, thiếu nữ trẻ khó thể bị kịp. Trong tâm trạng hết sức kích động, cô dựa vào ngực bành viễn trinh nức nở. Thân hình rung động khe khẽ, thân thể hai người khó tránh khỏi tiếp xúc chặt chẽ. Bành viễn trinh lúc túng muốn đẩy nghiêm hoa ra, nhưng không ngờ nghiêm hoa ôm càng chặt hơn. Hắn cười khổ. Đột nhiên nghe ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân Lấy làm kinh hãi Biết có người tới phòng làm việc của mình Cũng chẳng còn quan tâm thể diện và tâm tình của nghiêm hoa Gỡ hai tay nghiêm hoa Rồi đẩy cô ra Động tác của bành viễn trinh hơi cứng nhắc Nghiêm hoa kinh ngạc ngẩn đầu đứng lên Đúng lúc tay bành viễn trinh đẩy tới Chúng ngay bầu ngực đang dậy sóng của cô Cảm giác co rãn, mềm mại truyền từ tay tới toàn bộ cơ thể khiến Bành Viễn Trinh rúng động Như bị điện giật Hắn vội rút say về Mà trong nháy mắt Mặt nghiêm hoa đở ra Ngây ngốc nhìn hắn Hơi thở rồn dập Xuyết nữa nghiêm hoa kêu lên Nhưng nghe tiếng bước chân ngoài cửa truyền vào Lập tức bụng miệng lấy lại bình tĩnh Từ từ ngồi xuống Bành Viễn Trinh vội đưa cho cô một khăn giấy Rồi bước nhanh về bàn làm việc của mình Đợi nghiêm hoa lau nước mắt xong Ngồi thẳng lên Hắn mới trầm giọng nói Mời vào Vương Hảo và Tạ Huy cùng đi vào Chủ tịch huyện bảnh Hai người chợt thấy nghiêm hoa Vội vàng chào Chủ tịch huyện nghiêm Nghiêm hoa gật đầu che giấu sự lúc túng của mình Bảnh viễn trinh hắn giọng một cái thản nhiên Hỏi Tìm tôi có việc Hai người vốn định báo cáo về chuyện đại hội tuyên dương Thấy thái độ lãnh đạo như vậy Lại thấy nghiêm hoa Biết hai vị lãnh đạo có việc cần nói Liếc nhìn nhau một cái Tạ Huy cười Nói Lãnh đạo đang bận Lúc khác chúng tôi báo cáo công việc Nói xong Hai người vội vã quay đi Cửa đóng lại Không khí phòng làm việc lúc túng nặng nề Nghiêm hoa muốn đi Nhưng có cảm giác mình không nói gì đã vội đi Thì có gì đó không ổn Mà muốn nói vài lời để xóa tan bầu không khí gượng gạo Lại không biết nói từ đâu Bành viễn Trinh trầm mặt một lát Chủ động cười nói Chỉ nghiêm, chỉ cũng nên nghĩ thoáng một chút Dù cuộc sống có muôn vàn điều không như ý Nhưng vẫn phải tiếp tục sống Như vậy đi, tôi sẽ dành chút thời gian gặp anh tả kiến nói chuyện một chút Giờ phút này tâm trạng nghiêm hoa đã rối loạn Bởi vì chuyện bất ngờ vừa rồi Đã vô tình quét sạch cảm xúc đau thương Xấu hổ và giận dữ trong lòng cô Thay vào đó là một cảm giác phức tạp khó thể dùng lời mà diễn tả được Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Bành Viễn Trinh Ngồi ở đó như ngồi trên đống lửa Cuối cùng che mặt đứng dậy Không nói gì rời đi Bành Viễn Trinh có phần bất đắc dĩ Đứng dậy đưa tiến Nhưng đi được hai bước liền dừng lại Hắn không thể nào ngờ tới Giữa mình và nghiêm hoa lại xảy ra sự va chạm có phần mập mờ như vậy Chuyện này quả thật là Bành viễn trinh buồn mực xoay người sang chỗ khác đốt một điếu thuốc Hít một hơi thật sâu Chuyện của nghiêm hoa và tả kiến Hắn muốn mặc kệ thật ra thì chuyện nhà người ta Hắn nghĩ mình cũng không cần quan tâm Nhưng ngặt nỗi nghiêm hoa đã tìm tới cửa Hơn nữa Tả kiến đến tập đoàn tin kiệt làm việc Là do hắn giới thiệu Vốn định giúp người thành đạt Nhưng kết quả lại không tốt Khiến gia đình người ta tan vỡ Nghĩ tới đây Bành Viễn Trinh tâm phiền ý loạn nhấc điện thoại lên gọi cho Hoàng Đại Long Hoàng Đại Long nghe là Bành Viễn Trinh Liền không nhìn được oán trách Tôi nói Viễn Trinh nha cậu càng ngày càng tệ Từ lúc cậu đi huyện lân Không hề thấy bóng sáng Gọi điện thoại cũng không tiếp Tôi và Tống Quả đã sớm muốn tìm cậu họp mặt. Tôi bận quá, tình hình lộn xộn ở huyện Lân, không phải là anh cũng hiểu rõ sao. Bành Viễn Trinh cười cười. Chờ mấy ngày nữa. Sắp xếp xong công việc trong huyện. Tôi mời anh và Tống Quả đi núi Phượng Hoàng ăn thịt dê. Nhân tiện leo núi luôn. Hoàng Đại Long cười hì hì. Đây là cậu nói nha. Cậu là lãnh đạo huyện, nói thì phải giữ lời. À... Viễn Trinh Tôi có chuyện này muốn nói với cậu Cô và vợ của cậu đang ở Tân An Tôi và Tấm Quả muốn mời cô ăn bữa cơm Bành Viễn Trinh do dự một chút Gật đầu Được cuối tuần đi Cuối tuần anh chọn một địa điểm chúng tôi nhất định tới Tôi có chuyện này muốn hỏi anh Lần trước tôi giới thiệu với anh Một người tên là Tả Kiến Người này ở đó thế nào rồi Tả Kiến À cũng không có gì không ổn Rất có tài năng quản lý Cũng giỏi về giao thiệp với khách Hiện nay đã trở thành một nhân vật không thể thiếu của công ty chúng tôi Dĩ nhiên vì nể mặt cậu chúng tôi dành cho hắn sự đãi ngộ khá cao Hoàng Đại Long cười khà khà Sao? Hắn chơi đãi ngộ không xứng ạ Có phải hắn thích một cô gái ở công ty rồi? Người này là chồng của phó chủ tịch huyện nghiêm hoa của chúng tôi Hoàng Đại Long giật mình rồi cười khá khả Viễn Trinh ạ Chuyện này là thật Tôi nghe nói Tên này quan hệ với một nữ sinh viên tốt nghiệp đại học Vừa mới vào làm ở công ty Hai người còn cùng đi hồng ca o cơ Đàn ông mà chuyện này rất bình thường Sao bị vợ hắn bắt được ạ Nói nhảm Đại Long anh gặp người này nói chuyện một chút giúp tôi Bảo hắn tu tỉnh lại một chút Bành Viễn Trinh hơi tức giận trầm giọng nói Hoàng Đại Long không nói gì, chỉ cười ha hả Thật ra Bành Viễn Trinh cũng thuận miệng mà nói. Loại chuyện như thế này. Cần người trong cuộc tự giải quyết. Người ngoài xen vào là hỏng. Xế chiều. Lúc tan tầm. Bành Viễn Trinh vừa định đi. Tối nay hắn phải về thành phố với mẹ và vợ. Tiếng chung điện thoại chợt vang lên. Hắn nhú mày, do dự nhất điện thoại lên. Alo, ai vậy? Tôi là Bành Viễn Trinh. Đồng chí Viễn Trinh, tôi là Hàn Duy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hàn Duy. Bành Viễn Trinh à một tiếng, vội cười nói. Bí thơ Hàn, tôi vừa mới tham dự hội nghị thường vụ. Thành phố đã quyết định điều ba đồng chí từ cơ quan trực thuộc thành phố và quận huyện khác tới huyện Lân làm phó chủ tịch huyện. Ý của thành ủy là cho ba đồng chí này lập tức đến huyện Lân nhậm chức. Tôi và các đồng chí trong ban tổ chức sẽ lập tức đưa họ đến huyện Cậu báo cho đồng chí Hàn Lâm Sẽ mở một hội nghị Chỉ triệu tập các thành viên bộ máy và lãnh đạo các ban ngành trực thuộc Hàn Duy nói xong liền cút điện thoại Bành viễn trinh giật mình Việc thành ủy điều tới ba phó chủ tịch huyện Hắn đã sớm hiểu rõ Nhưng nhậm chức gấp gáp như vậy Ngoài dữ liệu của hắn Giờ này cũng đã tan tầm khi họ chạy tới huyện chẳng phải đã 7 giờ tối Bành Viễn Trinh không dám chậm chế Một mặt báo cho cung hàn lâm Một mặt báo cho văn phòng ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị hội nghị khẩn cấp Và chuẩn bị nginh đón ban tổ chức cán bộ tới tuyên bố bổ nhiệm và ba tân phó chủ tịch huyện Sắp đặt đâu vào đó xong Bành Viễn Trinh gọi điện cho Tống Bính Nam Tống Bính Nam nhấp điện thoại lên không nhìn được cười kha khả Đồng chí Viễn Trinh rốt cuộc không nhìn được Tôi đã nói rồi lẽ ra cậu nên sớm gọi cuộc điện thoại này Bành Viễn Trinh cười cười Chú Tống Mới vừa rồi Bí Thư Hàn gọi điện thoại tới Nên cháu mới biết thành ủy vừa điều đến huyện Lân ba phó chủ tịch huyện Chú Tống ba người họ là ai vậy Tống Bính Nam khẽ mỉm cười nói Phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại thành phố Tôn Thắng Tuấn Phó chủ tịch quận Hoạt Sơn Đồng Dũng Trợ lý chủ tịch huyện Thanh Sơn Ninh Hiểu Linh Bành viễn trinh ả một tiếng Lại nói mấy câu với Tống Bính Nam Rồi cúp điện thoại Trong ba tân phó chủ tịch huyện này Hắn biết hai người Tôn Thắng Tuấn và Đồng Dũng là người quen Chỉ có Ninh Hiểu Linh Hắn không quen nhưng có nghe tiếng cô ta Nghe nói cô ta có học vấn cao Là tiến sĩ Làm trợ lý chủ tịch huyện được 3 năm Bành viễn trinh trầm ngâm một lát, đẩy cửa phòng làm việc ra, đi tới trước cửa văn phòng ủy ban, hỏi Đã điện thoại thông báo chưa? Hoác Quang Minh vội vàng đứng dậy chạy đến kính cần nói Lãnh đạo, đã báo cho lãnh đạo huyện và lãnh đạo các ban ngành rồi, thời gian là 7 giờ tối Tốt, tôi đến chỗ chủ tịch huyện cung có việc đến chỗ chúc tôi báo cáo Nói xong, bành viễn trinh dạo bước đi về phía phòng làm việc của cung Hàn Lâm, thứ tự bộ máy lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện. Dưới sự hướng dẫn của Phó Bí Thư Thành ủy kiêm Bí Thư huyện ủy Hàn Duy và Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Cố Xuân Hoa, ba tân Phó Chủ tịch huyện Tôn Thắng Thuấn, Đồng Dũng, Ninh Hiểu Linh lên một chiếc xe lớn, cùng đến huyện Lân. Việc nhậm chức lần này có phần gấp gáp. Hoàn toàn là do Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nham đề nghị. Vì ông cho rằng công việc ở huyện Lân đang bề bổn. Ba phó chủ tịch huyện sớm đến nhậm chức chừng nào tốt chừng ấy cho huyện Lân. Văn phòng ủy ban nhân dân huyện đột nhiên thông báo hội nghị khẩn cấp. Rất nhiều người đã tan việc về nhà. Nhận được điện thoại vội vàng quay lại trong phòng họp. Các lãnh đạo ban ngành trong huyện tuôn năm tuôn ba. Bàn luận xôn xao Các lánh đảo huyện cũng lục tục đi tới trở thành đầu đề câu chuyện để mọi người âm thầm chỉ trỏ. Mã Thiên Quân, Vi Minh Hiên và Tiện Học Đường ngồi lại với nhau ở góc xa. Trong lòng ba người có sự cảm không ổn, im lặng không nói. 7 giờ tối, Bành Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm đưa Hàn Duy và Cố Xuân Hoa bước vào hội trường. Phía sau còn có hai nam, một nữ. Hai người nam, chừng hơn 30 tuổi, cũng mang mắt kiến, hào hoa phong nhãt. Mà nữ cũng khoảng 30, vóc sáng tầm thước, hơi mập một chút, khí chất rất văn nhã Có nhiều người nhận ra Tôn Thắng Tuấn, Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh Thấy họ, hầu như tất cả mọi người lập tức hiểu ra Hóa ra là thành ủy điều cán bộ tới tăng cường thành viên bộ máy ủy ban nhân dân huyện Sắc mặt mã thiên quân trở nên trắng bịch, khóe miệng cũng run run Sự lo lắng tràn ngập trong lòng trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng Đợi chờ mỏi mòn để rồi kết quả là mò trăng đáy nước Cảm xúc thay đổi rất nhanh Mới ngày nào còn vô cùng mừng rỡ Giờ thì vô cùng buồn bát Không sao dùng lời mà nói hết được Vi Minh Hiên từ từ cuối đầu xuống Mơ hồ có thể thấy được đôi vai y run dậy Vẻ mặt tiền học đường tương đối bình tĩnh Y đã sớm chuẩn bị tinh thần Cảm thấy cung hàn lâm không thể vượt qua bành viễn trinh được Nếu mình chọn phía cung hàn lâm Phải chấp nhận kết quả xấu Trong tiếng vỗ tay thưa thớt Cung hàn lâm bành viễn trinh đưa hàn duy và cố xuân hoa lên đài chủ tịch Sắc mặt cung hàn lâm hơi bối rối Nhưng ông ta che giấu đi Do dự một lát cung hàn lâm cầm mic vô chầm giọng nói Tốt lắm chúng ta bắt đầu họp Sau đây Chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cố tuyên bố bổ nhiệm mới nhất của thành ủy. Tiếng vỗ tay lại vang lên cố xuân hoa rè rạc khom người gật đầu trào, sau đó gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Căn cứ yêu cầu công tác. Trải qua thảo luận nghiên cứu. Hội nghị thường vụ thành ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Tôn Thắng Tuấn, đồng chí Đồng Dũng, đồng chí Ninh Hiểu Linh, làm phó chủ tịch huyện Lân. Chỉ một câu ngắn ngủi tất cả sự thấp thỏm chờ mong đã bị vạch trần, hết thảy đều kết thúc. Cố Xuân Hoa cười cười, ý bảo Cung Hàn Lâm là mình đã xong việc. Cung Hàn Lâm thở dài, âm thầm liếc nhìn vẻ mặt uy Nghiêm ngưng trọng của Hàn Duy một cái, hắn giọng nói. Kế tiếp, xin mời bí thư Hàn đại diện thành ủy và huyện ủy đưa ra chỉ thị quan trọng. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Hàn Duy gật đầu, nói. Trước hết. Tôi đại diện huyện ủy, kiên quyết ủng hộ quyết định điều chỉnh cán bộ của thành ủy, đồng thời hoan nghênh các đồng chí Tôn Thắng Tuấn, Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh. Đồng chí Tôn Thắng Tuấn có kinh nghiệm công tác ở cơ quan và cơ sở phong phú, tác phong vững vàng, tố chất toàn diện, công tác tại Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành ủy, thành tích nổi mật, thành tháo công tác Kinh tế và Thương mại, Đồng chí Đồng Dũng công tác lâu dài ở cơ sở, lấy đại cuộc làm trọng, giỏi về quan hệ và phối hợp. Về phần đồng chí Ninh Hiểu Linh, có thể nhiều đồng chí đang ngồi đây cũng không xa lạ gì. Đây là nhân tài do Thành ủy chúng tôi giới thiệu. Có học vị tiến sĩ, là chuyên gia trong đội ngũ khoa học kỹ thuật và nghiên cứu chính sách toàn thành phố chúng ta. Ba đồng chí này đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện Lân. Hỗ trợ công tác cho đồng chí Hàn Lâm và đồng chí Viễn Trinh. Thành ủy cho rằng thích hợp và thỏa đáng. Tôi vi vọng ba đồng chí mới có thể sớm hòa nhập vào bộ máy ủy ban nhân dân huyện. Toàn thể thành viên bộ máy trên dưới một lòng. Đoàn kết nhất trí. Tận tụi tống hiến để giúp huyện Lân sớm ngày thoát khỏi nghèo khó lạc hậu. Tốt lắm, tan họp. Hàn suy không cho cung Hàn Lâm có cơ hội nói tiếp quyết định thật nhanh Phất tay một cái tuyên bố tan họp Sáng hôm sau Trước lúc 9 giờ Hội đồng nhân dân huyện thực hiện xong thủ tục tuyển cử Bộ nhiệm tôn thắng tuấn Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh làm phó chủ tịch huyện Lân Hội đồng nhân dân chỉ là bù nhìn Người dịch Sau đó bộ máy ủy ban nhân dân huyện triệu tập cuộc họp xử lý công việc lần đầu tiên Theo bổ nhiệm của thành ủy, bộ máy ủy ban nhân dân huyện mới xếp hạng như sau Cung Hàn Lâm, Bành Viễn Trinh, Lý Minh Nhiên, Nghiêm Hoa, Quách Vĩ Toàn, Tôn Thắng Tuấn, Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh Trong đó, Cung Hàn Lâm là Phó Bí Thư huyện ủy Bành Viễn Trinh là Phó Bí Thư huyện ủy Lý Minh Nhiên là ủy viên thường vụ huyện ủy Những người khác đều là Phó Chủ tịch huyện bình thường Tại hội nghị này, Cung Hàn Lâm lặng lặng đưa ra ý kiến điều chỉnh phân công công tác các thành viên bộ máy. Ông ta đem một số công tác quan trọng vốn thuộc về Bành Viễn Trinh phụ trách. Chẳng hạn công an và trị an xã hội, kinh tế thương mại, tài chính, nhân sự, giao thông xây dựng, chia ra phân công cho Tôn Thắng Tuấn, Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh. Nghe Cung Hàn Lâm đọc xong phân công Bành Viễn Trinh bất đồng thanh sắc. Im lặng không nói Lý Minh Nhiên có phần không cam lòng Bành Viễn Trinh là do thành ủy xác định Là một trong lãnh đạo chủ yếu của ủy ban nhân dân huyện Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kinh tế Mà cung hàn lâm thì chịu trách nhiệm hỗ trợ hàn Duy là chính Cho nên trên thực tế Bành Viễn Trinh là người lãnh đạo công tác của ủy ban nhân dân huyện Cung hàn lâm nhân cơ hội tước bước quyền lực của Bành Viễn Trinh thật ra là rất không sáng suốt Cũng quá lộ liễu Dĩ nhiên Sở dĩ Lý Minh Nhiên không cam lòng Là vì Lý Minh Nhiên xuất thân trưởng cuộc công an Phụ trách lĩnh vực trị an xã hội là đúng sở trường của y Nhưng không ngờ cung hàn lâm lại sao cho người mới tới minh hiểu linh Nhưng Lý Minh Nhiên luôn nhìn thái độ của Bành Viễn Trinh mà làm Thấy Bành Viễn Trinh im lặng không nói Y cũng không thể nói gì Nghiêm Hoa là một người thẳng tính và nóng nảy. Trong lòng bất mãn, kim nén không được. Cô liền ngẩng lên nhìn cung Hàn Lâm. Cao Mày nói, Chủ tịch huyện cung tôi cảm thấy phân công như vậy không thật sự thích hợp. Chẳng hạn như đồng chí Viễn Trinh, là do thành ủy xác định nắm toàn bộ công tác kinh tế của huyện Lân, để dễ dàng cho triển khai công việc. Những ngành tương quan như tài chính, thuế vụ và giao thông, Xây dựng hãy để cho đồng chí Viễn Trinh chủ quản cho thỏa đáng Nếu không, trong công tác lại xuất hiện hiện tượng đùn đẩy tranh cãi Nghiêm hoa không chỉ là vì bành Viễn Trinh mà bất bình Mà lời của cô cũng xuất phát từ công tâm Lời lẽ tuy đột ngột, thẳng thưng Nhưng không hề qua loa Cầu thả, cung hàn lâm nhớ mày lên, lòng thầm mắng Bành Viễn Trinh còn không nói gì con mẹ lặng lơ này chó mỏ chí chói cái gì Đúng là con mụ nhiều chuyện Cung hàn lâm thản nhiên nói Lương công tác đồng chí Viễn Trinh được phân công quản lý rất lớn Lúc trước đồng chí loay hoay tối mắt tối mũi Đồng chí Viễn Trinh từng đề cập với tôi Chờ những đồng chí khác tới nhậm chức Thay đồng chí ấy chia sẻ một số công việc Hướng chi Tôi cho là đồng chí quách vĩ toàn Đồng chí Thắng Tuấn và đồng chí Đồng Dũng quen thuộc công tác kinh tế thương mại Phụ trách lĩnh vực này Coi như đều là nhân tài Dĩ nhiên Đây chỉ là ý kiến ban đầu của tôi Mọi người có thể thảo luận thêm Xong rồi chúng ta báo cáo với Bí Thư Hàn Tôn Thắng Tuấn và Đồng Dũng nhìn nhau thầm trao đổi một ánh mắt phức tạp Bọn họ cũng là những kẻ lọc lói trên quan trường Trước khi đến đã nghe nói huyện Lân là một vũng nước Cơ bây giờ nhìn lại quả nhiên đúng, vị chủ tịch huyện cung hàn lâm, dường như không được chào đón, nếu là ở huyện khác, chủ tịch huyện phân công, phó chủ tịch chỉ có tiếp nhận, làm sao có chuyện chất vấn thẳng mặt, chuyện vớ vẩn, hai người cũng thầm liếc nhìn bành viễn trinh đang trầm mặt một cách khác thường, suy nghĩ rất nhanh Nếu như cung hàn lâm không đủ uy huyện, chuyện đó cũng không khiến họ quan tâm, điều mấu chốt là ở thái độ của hàn Duy Hàn Duy muốn đích thân xét duyệt việc phân công công tác các thành viên bộ máy ủy ban nhân dân huyện. Ý nghĩ chuyện đó là thế nào? Thật ra không khó hiểu. Về phần ninh hiểu linh, cô xuất thân là trí thức. Trời sinh tính cách lạnh nhạt, cho dù có nhìn ra tình thế hay không, cũng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nghiêm hoa nhấu mày Định nói thêm gì đó Lại thấy bành viễn trinh đưa mắt ra hiểu cô chớ nóng vội Liện cắn răng Im lặng Cung hàn lâm nhìn mọi người xung quanh Thấy bành viễn trinh vẫn không nói ra ý kiến liền thầm thở phào nhẹ nhóm Ông ta làm chủ tịch huyện Đối mặt với nguy cơ Không thể ngồi yên không làm gì Nếu như ngồi chờ chết Để cho bành viễn trinh đoạt hết quyền lực Như vậy Quy quyền của ông ta chỉ còn là con số không Ai còn coi một chủ tịch huyện như ông ra gì Cho nên Biết rõ Bành Viễn Trinh là một cục xương khó nhằn Vì vừa có lai lịch vừa có năng lực quá lớn Ông ta cũng không còn có lựa chọn nào khác Trừ phi ông ta không làm chủ tịch huyện nữa Hoặc cam tâm làm bồ nhìn bằng không nhất định phải tranh đấu Thật ra thì Bành Viễn Trinh cũng không có ý định giành hết quyền lực của ông ta Chẳng qua là lãnh đạo chủ yếu thành ủy không hài lòng đối với công tác của ông ta Có sự suy xét ở một mức độ sâu xa hơn Cho nên mới vô tình hay cố ý thúc đẩy để Bành Viễn Trinh ra đứng mũi chiều sao Chuyện này vốn không phải mong muốn hay toan tính của Bành Viễn Trinh Người cô đơn, đồng chí Thắng Tuấn, đồng chí Đồng Dũng và đồng chí Hiểu Linh Các đồng chí có ý kiến gì không? Có thể nêu ra thảo luận một chút Cung Hàn Lâm khẽ mỉm cười quay lại nhìn ba người Tôn Thắng Tuấn. Cứ nói thoải mái. Bây giờ Cung Hàn Lâm cảm thấy, mình lại có hy vọng giành lại quyền lực ở Ủy ban Nhân dân huyện và trong tương lai sẽ tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy của Hàn Duy. Chỉ cần có thể lôi kéo được ba người Tôn Thắng Tuấn, sẽ có cơ may thành công. Cho nên, khi bắt đầu phân công công tác, ông ta có ý lấy lòng ba người đó một cách rõ rệt. Ông không biết rằng cấp trên hoàn toàn không có ý định để ông làm bí thư huyện ủy Nếu không vì suy nghĩ đến việc bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều bị bắt Ảnh hưởng đến tình hình ủng định của huyện Lân Nếu không phải vì bành viễn trinh nhậm chức phó chủ tịch thường trực huyện chưa đủ lâu Thời cơ vẫn chưa chín mùi Thành ủy đã sớm điều cung Hàn lâm đi khỏi huyện Lân Trực tiếp để bành viễn trinh làm chủ tịch huyện Về phần bí thư huyện ủy, thành phố Trường Kỳ để cho Hàn Duy thiêm nhiệm, có tác dụng chấn giữ. Cung Hàn Lâm suy nghĩ không tới điểm này, do vị trí và tầm nhìn hạn chế. Nghe Cung Hàn Lâm nói vậy, Tôn Thắng Tuấn cười. Chủ tịch huyện cung, chúc tôi vừa tới, vẫn là nghe theo sự sắp xích của tổ chức. Dù phụ trách mạng công tác nào cũng phải bắt đầu từ đầu. Đồng Dũng cũng cáo ra mỉm cười, ừ đúng vậy. Ninh Hiểu Linh thì nhẹ nhàng văn nhã Chủ tịch huyện cung Phân quản công tác gì cũng được Nhưng nếu có thể làm việc với những người chuyên nghiệp và ăn ý Không còn gì tốt hơn Cung Hàn Lâm hờ hứng mỉm cười Nếu mọi người không có ý kiến Thì cứ định như vậy đi Xong rồi báo cáo để bí thư Hàn xét duyệt Cung Hàn Lâm đang định tuyên bố tan họp Đột nhiên Lý Minh nhiên lên tiếng Chủ tịch huyện cung Chủ tịch huyện mảnh Các vị, căn cứ yêu cầu công tác, Ủy ban Nhân dân huyện cần điều chỉnh một phần cán bộ trung tầng Theo yêu cầu của Chủ tịch huyện cung trước đây Sau khi bộ máy lãnh đạo đã được bổ sung đầy đủ Trình hội nghị Chủ tịch huyện thảo luận Tôi thấy tròn ngày không bằng gặp ngày Hôm nay, nhân hội nghị này chúng ta thảo luận luôn vậy Mặt cung hàn lâm liền miến sắc Lý Minh nhiên đột nhiên tập kích như thế này Nhất định là do Bành Viễn Trinh bày mưu đặc kế Quả nhiên Bành Viễn Trinh lập tức phù họa Tôi cảm thấy có thể được Chuyện này đã kéo dài rất lâu Nếu cứ tiếp tục Bất lợi cho triển khai công tác Nhân dịp hôm nay Liên thảo luận và xác định Bành Viễn Trinh và Lý Minh nhiên kẻ sớm người họ như vậy Cung Hàn Lâm không chuẩn bị tư tưởng ứng phó không kịp Nhưng ông ta không đủ lý do để phản đối Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu Lý Minh Nhiên đứng dậy Đem danh sách và tài liệu về các cán bộ có tên đã chuẩn bị trước phân phát cho mọi người Sau đó bắt đầu giới thiệu từng người một Danh sách này đề cập tới Vương Hảo Tạ Huy Hoác Quang Minh và ba cán bộ đề bạc làm phó phòng 4 cán bộ cấp trưởng phòng được điều chỉnh cương vị công tác Lý Minh Nhiên giới thiệu xong tình hình căn bản của những cán bộ này Cũng không để ý đến vẻ mặt âm trầm của cung Hàn Lâm Lớn tiếng nói Chủ tịch huyện cung, chủ tịch huyện bành các vị tình hình là như vậy Cá nhân tôi cho rằng những đồng chí này phù hợp với các điều kiện đề bạc Cũng căn cứ vào tinh thần hội nghị thường vụ huyện ủy Chỉ thi của bí thư Hàn và chủ tịch huyện cung Là lần điều chỉnh cán bộ trung tầng cuối cùng của năm nay Bành Viễn Trinh liền dơ tay, nói Tôi nghĩ là có thể thông qua Những đồng chí này cũng trải qua khảo sát lâu dài Năng lực tốt Tác phong vững vàng Hẳn là có thể đặt ở cương vị quan trọng hơn để tiến hành rèn luyện và bồi dưỡng Bành viễn trinh vừa nói xong Phó chủ tịch huyện nghiêm hoa cũng lập tức giơ tay thông qua Như thế, tới giờ trong bộ máy có 8 người, đã có 3 người đồng ý Mặt cung Hàn lâm lạnh như tiền Ông ta thản nhiên nói Ý kiến cá nhân của tôi là Vương Hảo và Tạ Huy có thể tạm hoán đề bạc Đồng chí Viễn Trinh cần tiếp tục kiêm nhiệm phụ trách công tác của cuộc công an Ít nhất Trong thời gian trước mắt Không thích hợp buông tay Thấy cung hàn lâm vì ngăn cản đề bạc Vương Hảo và Tạ Huy Lại đưa ra quan điểm cho mình tiếp tục kiêm chức Bành Viễn Trinh không khỏi buồn cười Hắn cười nói Chủ tịch huyện cung Lúc trước tôi đã nói chuyện này với lãnh đạo Mà bây giờ Tôi đã chính thức đưa ra lời từ chức với Bí thư Hàn. Bí thư Hàn đã đồng ý. Để bảo đảm cuộc công an huyện ủng định trong thời kỳ quá độ. Bản thân tôi không thích hợp tiếp tục kiêm nhiệm Bí thư đảng ủy và cuộc trưởng cuộc công an huyện. Đây là đơn xin từ chức của tôi, xin hội nghị phê duyệt. Bành Viễn Trinh nói như vậy, cung Hàn Lâm không thể tiếp tục kiên trì ý kiến. Hàn Duy đã phê chuẩn, ông ta làm trái lại, chẳng khác nào chống đối Hàn Duy. Phóe miệng cung hàn lâm hơi nhích lên quyết định lùi một bước Bỏ qua Vương Hảo tiếp tục chèn ép tạ huy Bởi vì cuộc công an là một ngành quan trọng Ông ta phải cố sức để bạc cán bộ mình lựa chọn Một khi để cho bành viễn trinh đưa tạ huy lên Ông ta sẽ không nắm được chút quyền hành nào ở ngành công an Vương Hảo cũng chủ trì công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện một thời gian Nếu đồng chí viễn trinh hết lòng Vậy thì tôi chấp nhận đề bạc, nhưng tạ huy điều kiện không thích hợp. Đây là ngành rất quan trọng, chúng ta đề bạc cán bộ nhất định phải thận trọng. Tôi cho là đồng chí Trương Á Cường có thể chủ trì công tác ở cuộc công an huyện. Chủ tịch huyện cung, dù nói về năng lực, kinh nghiệm hay uy tín đối với quần chúng. So với Tạ huy, Trương Á Cường vẫn kém hơn nhiều. Ôi, vấn đề này trước đây tôi đã từng tranh luận với chủ tịch huyện cung. Thôi, hãy để tất cả mọi người đưa ra ý kiến vậy Bành viễn trinh cười cười, phất tay một cái Hai người bình thản tranh giành Mặc dù nhẹ nhàng Không nhanh không chậm Không nóng không lạnh Nhưng trên thực tế Ẩm chứa sự sắc bén Hết sức căng thẳng Đương nhiên nghiêm hoa và lý minh nhiên bỏ phiếu cho tạ huy Cung hàn lâm cao mày nhìn về phía ba tân phó chủ tịch huyện Mấy đồng chí Thắng Tuấn cũng đưa ra ý kiến đi Tôn Thắng Tuấn cười lúc túng Chủ tịch huyện cung Chúng tôi vừa mới đến nhậm chức Chưa quen thuộc với tình hình trong huyện cũng như với các đồng chí được đề bạt Không nên phát biểu ý kiến Như vậy đi cá nhân tôi tôn trọng ý kiến của đa số đồng chí Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh cũng phụ họa theo Cung Hàn Lâm thở dài một cái Biết Bành Viễn Trinh và Lý Minh Nhiên lựa chọn thời điểm này để đưa vấn đề ra gây khó dễ cho ông ta Là đánh vào yếu tố mới tới của ba người kia Cung Hàn Lâm quay sang nhìn Quách Vĩ Toàn ánh mắt ngưng trọng Bây giờ ông ta chỉ có một mình Nhưng chỉ cần có một người đứng về phía ông ta Với tư cách chủ tịch huyện Ông ta có thể kiên trì đối chọi với Bành Viễn Trinh Cho nên thái độ của Quách Vĩ Toàn rất quan trọng, điểm này tất cả mọi người đều hiểu. Sau khi nhậm chức, Cung Hàn lâm hết sức lôi ghéo Quách Vĩ Toàn, tỏ ra khách khí đối với Y. Nhưng thái độ của Quách Vĩ Toàn vẫn mập mờ, không rõ ràng. Ánh mắt của mọi người tạp trung vào Quách Vĩ Toàn. Quách Vĩ Toàn ro khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói. Thời gian tôi đến huyện cũng không lâu lắm, tôi chỉ có thể nói một chút quan điểm cá nhân trước đây Do chuyện giải phóng mặt bằng mà tôi có qua lại vài lần với các đồng chí ở cuộc công an huyện Tôi cảm thấy đồng chí Tạ Huy là một đồng chí tốt, có trách nhiệm và tinh thần Tống hiến Mặc dù Quách Vĩ Toàn không nói thẳng ra, nhưng thái độ như vậy đã rõ ràng mạnh viễn trinh thở phào nhẹ nhóm, khóe miệng hiện lên nét tươi cười Mặc dù hắn không cố ý lôi ghéo Quách Vĩ Toàn Nhưng nếu như Quách Vĩ Toàn nhất định đứng về phía cung hàn lâm Lúc nào cũng làm trái lại với hắn thì cũng không hay Hôm nay rốt của Quách Vĩ Toàn không lập lờ nước đôi nữa Đã tỏ thái độ đứng về phía hắn Quách Vĩ Toàn thầm than nhẹ trong lòng Không nhìn vào ánh mắt có phần nhục nhã của cung hàn lâm Nếu có thể lựa chọn Y sẽ tiếp tục giữ trung lập Nhưng tình hình bây giờ rõ ràng không cho phép Y trung lập nữa y tới huyện nhận công tác, lãnh đạo thành ủy đã nói y hãy hỗ trợ công tác của Bành Viễn Trinh. Đó là một yếu tố, mà yếu tố quan trọng hơn. Tuy Quách Vĩ Toàn là người khiêm tốn, nhưng y muốn làm việc có tính thực tế. Đó là điều khiến ý rốt cuộc chọn đi với Bành Viễn Trinh. Sắc mặt cung hàn lâm nhất thời trở nên khó coi và bối rối. Giờ phút này, ông ta có cảm giác hơi cô đơn Cả người lạnh như băng, không còn chút sức lực nào Bộ máy có tổng tổng 8 thành viên Tôn Thắng Thuấn Đồng Dũng Ninh Hiểu Linh giữ Trung Lập Bành Viễn Trinh Lý Bình Nhiên Nhiêm Hoa và Quách Vĩ Toàn Nhất Trí Chỉ một mình ông ta bất đồng ý kiến Dựa theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số Chuyện này đã được xác định Là chủ tịch huyện Dĩ nhiên ông ta có quyền phủ quyết và quyền trực tiếp quyết định. Nhưng dưới tình hình như thế này, nếu như ông ta dùng biện pháp cứng rắn như vậy, chỉ có thể làm uy tín của mình mất sạch. Cũng chi còn có Hàn Duy. Nói cho cùng, những người như Vương Hảo, Tả Huy có thể được đề bạc hay không cần phải được Hàn Duy gật đầu đồng ý. Mặt xa sầm cung Hàn Lâm phất tay. Nếu tất cả mọi người tán thành cá nhân tôi bảo lưu ý kiến, Được rồi, tan họp. Cung Hàn Lâm bỗng đứng dậy, bỏ đi. Cung Hàn Lâm hầm hầm đi trên hành lang, chạm mặt phó chủ nhiệm phòng nhân sự Trí Linh. Khuôn mặt Trí Linh tươi cười, giọng điệu có phần nhõng nhẽo chào hỏi. "Chủ tịch huyện Cung, đúng lúc tôi muốn gặp lãnh đạo báo cáo công việc." Cung Hàn Lâm lạnh lùng cười một tiếng, xua tay. "Lúc khác hãy nói. Tôi còn có việc." Nói xong cung hàn lâm bỏ đi. Chí Linh thấy thái độ của cung hàn lâm khó chịu. Vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy oan uổng. Thầm nghĩ đây là cung hàn lâm ăn thuốc súng sao? Lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Chí Linh quay lại. Thấy bành viễn trinh và mấy phó chủ tịch huyện cười cười nói nói. Ra khỏi phòng họp. Vẻ mặt hoàn toàn ngược lại với cung hàn lâm. Trí Linh cảm thấy căng thẳng, uốn éo cặp mông vội vàng chạy vào phòng làm việc. Bởi vì hót quang minh được Bành Viễn Trinh đề bạc trọng dụng. Ảnh hưởng tới lợi ích và tiền đồ của Trí Linh. Cho nên cô ghi hận đối với Bành Viễn Trinh. Chẳng qua là địa vị giữa cô và Bành Viễn Trinh quá mức cách xa. Sự âm thầm ghi hận của cô. Bành Viễn Trinh không thể hay biết. Mà nếu có biết, hắn cũng nhất định sẽ cười trừ. Không sảnh đâu mà để ý. Bản phân công tế nhịp. Hội nghị tết thúc. Đã 2 giờ chiều. Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện trình bản sơ thảo phân công công tác do Cung Hàn Lâm đề xuất trên bàn làm việc của Hàn Duy. Hàn Duy đọc ký một lượt, khẽ nhú mày. Cảm giác đầu tiên của ông ta là không hài lòng, hết sức không hài lòng. Sở dĩ giao cho Bành viễn Trinh phụ trách công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện. Chủ yếu là nghĩ đến năng lực thu hút đầu tư và xây dựng kinh tế rất mạnh cảo Bành Viễn Trinh. Hàn Duy muốn dựa vào Bành Viễn Trinh tạo ra thành tích. Cho nên ý hết sức đề cử Bành Viễn Trinh với bí thư thành ủy Đông Phương Nham ý của Hàn Duy là đặc biệt đề bạc Bành Viễn Trinh làm chủ tịch huyện Lân. Nhưng Đông Phương Nham không đồng ý, muốn cân bằng lực lượng cho nên mới tạo thành cuộc diễn như vậy. Bản phương án phân công này hoàn toàn đi ngược lại chủ trương của Hàn Duy. Bành Viễn Trinh bị tức quyền trên diện rộng bất lợi đối với việc triển khai công tác của hắn. Hơn nữa, cũng trái ngược với phương châm của Hàn Duy là rộng tay để Bành Viễn Trinh làm chuyện lớn. Ý chỉ từ trên chỉ đạo trước đó, Hàn Duy trầm ngâm chốc lát cầm lấy bút đỏ chỉnh sửa lại phương án phân công. Không chỉ khôi phục lại công tác thực quyền của Bành Viễn Trinh, Hàn Duy cũng điều chỉnh phần lớn công tác của các thành viên khác trong bộ máy ủy ban nhân dân huyện. Ở phần công tác của Quách Vĩ Toàn và Tôn Thắng Tuấn Còn ghi thêm hỗ trợ Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh trong các mặt công tác Lẽ ra, sự điều chỉnh quá cụ thể của Hàn Duy đối với bản phân công của Ủy ban Nhân dân huyện là có phần vượt quyền Nhưng trên quan trường Nhất là trong cơ chế người đứng đầu chịu trách nhiệm Cấp dưới vượt quyền thì bị gọi là vượt quyền Nhưng lãnh đạo vượt quyền thì gọi là chỉ đạo Nói sao cũng được Căn bản là Hàn Duy không chút kiêng kỷ. Y là phó bí thư thành ủy kiêm nhiệm bí thư huyện ủy, bản thân cao cao tại thượng không có gì phải kiêng rẻ. Hàn Duy sửa lại phương án mất chừng 20 phút đồng hồ. Vương Hảo vẫn chờ bên ngoài phòng làm việc. Sửa xong bản phương án. Hàn Duy cầm lấy bản danh sách đề bạc cán bộ trung tầng của Ủy ban Nhân dân huyện. Nhìn lướt qua, trầm ngâm một lát rồi viết vào. Xin ban tổ chức cán bộ huyện ủy khảo sát, nghiêm khắc dựa theo trình tự thực hiện Hàn Duy gọi điện thoại cho thư ký, thư ký vội vàng báo cho Vương Hảo Vương Hảo gõ cửa phòng làm việc của Hàn Duy, một mực cung kính đi vào Bí thư Hàn, Hàn Duy liếc nhìn Vương Hảo một cái Y chỉ ở huyện một thời gian ngắn, không biết nhiều cán bộ trung tầm Cậu chính là Vương Hảo Vương Hảo giật mình, vội kính cần nói Dạ bí thư Hàn tôi là Vương Hảo Hàn Duy gật đầu khẽ mỉm cười Lần này được để bạt Sau này phải càng cố gắng công tác Giúp lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện nắm bắt tốt các mặt công tác Hàn Duy lại nói Tôi đã xem phương án phân công và chỉnh sửa Cậu mang về cho đồng chí Hàn Lâm Để đồng chí ấy và bành viễn trinh bàn bạc điều chỉnh lại một chút Sau đó có thể gửi đi Dạ, tôi lập tức trở lại báo cáo với chủ tịch huyện cung. Bí thư Hàn, nếu như lãnh đạo không còn gì căn dặn tôi xin quay về. Vương Hảo cười nói. Hàn Duy phất tay một cái. Vương Hảo bước tới lấy hai văn kiện. Rồi xoay người rè rặt rời khỏi phòng làm việc của Hàn Duy. Đóng cửa lại. Thở vào một cái. Xoa xoa mồ hôi dịn ra trên chán. Hàn Duy là phó bí thư thành ủy. Đối với một cán bộ cấp phòng như Vương Hảo Cấp bậc của Hàn Duy quá cao Vào phòng làm việc của Hàn Duy Vương Hảo cảm thấy có một áp lực rất lớn Vương Hảo đi trong hành lang Theo phản xạ tự nhiên Nhìn nhìn văn kiện trong tay Thấy phương án phân công bị Hàn Duy sửa rất nhiều Lấy làm kinh hãi Nhưng rồi lại hết sức vui mừng Hàn Duy làm như thế Rõ ràng hết sức ủng hộ Bành Viễn Trinh Là phó bí thư thành ủy và là người đứng đầu huyện Lân Thái độ của Hàn Duy trực tiếp quyết định trật tự quan trường trong huyện Phương án này mà được công khai Quyền lực của Bành Viễn Trinh sẽ tăng lên rất nhiều Là người có khả năng trở thành tâm phúc của Bành Viễn Trinh Đương nhiên ý cũng có thể nước lên thì thuyền lên Quan trọng hơn là y vì nương dựa Bành Viễn Trinh mà đắc tội với cung Hàn Lâm Bây giờ thế của bành viễn trinh lên cao y cũng được an toàn, không sợ bị cung Hàn lâm trả đũa Cầm bản phương án sửa đổi mà Vương Hảo đưa lại Cung Hàn lâm như rơi vào hầm băng Cả người dép run Ngồi ngây người trên dế Một lúc lâu sau Ông ta mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh Bảo văn phòng ủy ban nhân dân huyện soạn lại bản phương án hoàn toàn mới theo chỉ thị của Hàn Duy Phát cho các thành viên bộ máy đọc Rồi ghi tên vào. Sáng hôm sau, bản phân công được in và phát hành. Đây là một bản phân công vô cùng tế nhị. Hầu như tất cả mọi người đọc qua đều nhận ra ý nghĩa ngoài lề của nó. Sắc mặt tái nhợt, Mã Thiên Quân cầm lấy bản phương án phân công, tay hơi run lên. Từ văn bản này, nói lên một vấn đề sáng tỏ. Ba người bọn họ hướng về cung Hàn Lâm. Chống lại bành viễn trinh là cực kỳ sai lầm. Sai lầm này trực tiếp biến tiền đồ chính trị của họ thành một màu án đảm Mã Thiên Quân cúi đầu xuống, đam đam nhìn văn kiện trong tay, mắt lói lên Phó Bí Thư huyện ủy Chủ tịch huyện cung Hàn Lâm hỗ trợ Bí Thư huyện ủy nắm bắt toàn diện công tác ở huyện Phân quản cục giám sát và cuộc kiểm tra Phó Bí Thư huyện ủy Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh hỗ trợ Chủ tịch huyện Chịu trách nhiệm toàn diện công tác Chịu trách nhiệm công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân huyện và công tác công nghiệp Kế hoạch Thống vệ Tài chính và thuế vụ Đối ngoại Pháp chế Tài chính Nhân sự Dự án trọng điểm và thu hút đầu tư Phụ trách Ủy ban Kinh tế và Thương mại Ủy ban Xây dựng Cục Thống vệ Cục Tài chính Chịu trách nhiệm liên hệ công tác với huyện khác Theo bản phân công này Ninh Hiểu Linh tiếp nhận công tác của Nghiêm Hoa Trở thành phó chủ tịch huyện phân quản văn hóa, giáo dục và y tế Xếp hạng cuối. Mà phân quản công tác của Nghiêm Hoa được đề cao một mật Trừ cung hàn lâm Bộ máy có 7 người Tôn Thắng Tuấn và Quách Vĩ toàn hỗ trợ công tác của Bành Viễn Trinh Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa là người tin cậy của Bành Viễn Trinh Còn Đồng Dũng và Ninh Hiểu Linh không quan trọng gì Điều này cho thấy Bành Viễn Trinh đã chiếm tuyệt đối địa vị, áp đảo hoàn toàn quyền lực của cung Hàn Lâm. Thông thường, Phó Chủ tịch huyện là người hỗ trợ công tác cho Chủ tịch huyện. Nhưng ở đây, lại xuất hiện tình huống Phó Chủ tịch huyện hỗ trợ Phó Chủ tịch Thường Trực huyện. Đồng thời, ở phần phân công công tác của Bành Viễn Trinh khi rõ ràng hỗ trợ Chủ tịch huyện nắm bắt toàn diện công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Nếu liên hệ với phần của cung hàn lâm hỗ trợ bí thư huyện ủy nắm bắt toàn diện công tác trong huyện Đủ để người ta phải miên man suy nghĩ Trên dưới trong huyện bàn tán xôn sao uy tín cá nhân của bành viễn trinh càng lên cao Một số người nhạy cảm còn suy đoán Không biết có phải thành phố có ý định để bành viễn trinh tiếp nhận vị trí của hàn duy Làm người đứng đầu huyện lân hay không Nếu không tại sao có thể đưa Bành Viễn Trinh ra trước sân khấu một cách không hợp với lệ thường như vậy? Dĩ nhiên, cũng có không ít người tràn đầy mong đợi. Mong đợi một lãnh đảo huyện trẻ tuổi, năng lực mạnh mẽ như Bành Viễn Trinh. Có thể đưa huyện Lân vào một quỹ đảo phát triển nhanh chóng và tốt đẹp. Tân An cuối tháng 11, hai ngày liên tiếp trời nổi gió Tây Bắc, nhiệt độ chợt xuống thấp. Trước đó mọi người còn mặc áo mỏng, bây giờ ra cửa phải mặc áo khoác thật dày Trương Mỹ Kỳ Vợ Mạnh Cường dẫn Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đi dạo một ngày Lại nhiệt tình mời hai người về nhà ăn sủi cảo Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như vì nể mặt đi tới Mạnh Gia Gần đây, hai người coi như là khách quen và khách quý của Mạnh Gia thường xuyên lui tới Về tới Mạnh Gia Mạnh Lâm giúp Trương Mỹ Kỳ chuẩn bị nhân bánh làm sủi cảo Mà Phùng Thiến Như thì bị Mạnh Hiểu Quyên kéo lên lầu. Nơi ở của hai vợ chồng cô. Thiến Như chỉ muốn nhờ em một chuyện. Mạnh Hiểu Quyên ngại ngùng nói. Lâu như vậy, người của Mạnh Sa cũng chưa từng yêu cầu điều gì. Phùng Thiến Như khẽ mỉm cười đáp. chỉ Hiểu Quyên. Chúng ta là người một nhà. Có việc cứ nói. Chỉ cần là việc em có thể giúp được. Em nhất định giúp. Thiến Như em cũng biết. Chị làm ở công ty cơ điện công việc mặc dù không tể lắm nhưng tiền lương rất thấp Ông xã chỉ chỉ là một nhân viên bình thường ở Ủy ban Nhân dân quận Có cố chịu đựng thì cũng không có tiền đồ gì Trông cậy vào ba chị là không được Chị đã nói với ông ấy bao nhiêu lần Giúp ông xã chị một chút Nói có chức vụ cao một chút Tiền lương cũng khá hơn Nhưng ông nói cái gì mà nguyên tắc với sở hiểm nghi này nọ Chán chết Chị thấy ở Tân An, hai vợ chồng chị chẳng thể làm được gì ra hồn. Cho nên, anh chị bàn bạc, định chuyển sang buôn bán, có tên vui, phùng thiến như kinh ngạc. Chị hiểu quyên công việc của anh chị rất tốt, từ chức rất đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc. Cả ngày không có việc gì làm uống trà đọc báo, thật là lãng phí cuộc đời. Chúng tôi còn trẻ, muốn có một chút sự nghiệp. Nếu như không thay đổi hiện trạng trong tương lai cùng lắm ông xã chị chỉ là cấp phó huyện cũng trả bằng ai Mạnh Hiểu Huyên sau xa nói Ông xã chỉ có lòng tự trọng cao ở nhà chị, anh ấy không được tự nhiên Nhưng bây giờ anh chị chẳng có phòng ốp Với tiền lương của anh chị, muốn mua nhà là điều vô cùng khó khăn Với lại, anh chị cũng không muốn dựa vào trong nhà Phùng Thiến Như im lặng một lát, rồi cười nói Chị đã nói với cậu chưa? Chưa, nhưng hai vợ chồng chị đã hạ quyết tâm Anh chị định đến tỉnh Lịa, lập nghiệp với một người bạn của anh ấy Mạnh Hiểu Quyên nói tới đây, ngầm lên tha thiết nhìn Phùng Thiến Như Chúc tôi định mở một công ty máy tính, muốn Mạnh Hiểu Quyên muốn nói lại thôi Phùng Thiến Như hiểu ngay, đây là Mạnh Hiểu Quyên nhắm vào tập đoàn Hoa Vũ Cô là cổ đông lớn kiêm tổng sám đốc của tập đoàn Hoa Vũ Mà tập đoàn Hoa Vũ là tập đoàn lớn hàng đầu trong nước về máy tính Nếu vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên muốn kinh doanh ngành này Có tập đoàn Hoa Vũ làm chỗ dựa Sẽ là một con đường tắt để tiến lên Phùng Thiến Như cười Chị Hiểu Quyên chỉ cứ nói thẳng Thiến Như chúng tôi muốn làm đại lý bán hàng của tập đoàn Hoa Vũ ở Giang Bắc được không? Mạnh Hiểu Quyên cười hì hì nói Côi như là em giúp chị mở cửa sau Phùng Thiến Như suy nghĩ một chút, cười nói. Được, chị Hiểu Quyên, việc này không thành vấn đề. Đúng lúc tập đoàn của em cũng đang muốn tìm kiếm người hợp tác. Đợi công ty của anh chị hoạt động, việc hợp tác với tập đoàn Hoa Vũ không thành vấn đề. Mạnh Hiểu Quyên hoan hô một tiếng, ôm chặt Phùng Thiến Như, liên tục cảm ơn. Thiến Như cảm ơn, rất cảm ơn, Mạnh Hiểu Quyên biết. Với thực lực của tập đoàn Hoa Vũ, Sẽ không hoa tác với nhân công ty nhỏ Sở dĩ Phùng Thiến Như đồng ý Là vì nể mặt mạnh lâm Khách khí gì Chúng ta là người một nhà mà Phùng Thiến Như cười Đột nhiên mặt cô thay đổi Hơi thở trở nên dồn dập Cô lập tức đẩy Mạnh Hiểu Quyên ra Chạy tới phòng vệ sinh trên lầu Nôn khan vào bồn cầu Mạnh Hiểu Quyên giật mình Vội chạy theo Vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Phùng Thiến Như Dịu dàng nói Thiến Như em sao vậy Thấy không khỏe chỗ nào Phùng Thiến Như có phần khổ sở đứng thẳng người lên lắc đầu Không biết tại sao đột nhiên thấy rất buồn nôn Cũng không biết là ăn phải cái gì không vệ sinh Dù sao mạnh hiểu quyên cũng lớn hơn Phùng Thiến Như mấy tuổi Kinh nghiệm phong phú hơn Cô đưa cho Phùng Thiến Như một cái khăn ướt Mừng dỡ nói Thiến Như hay là em có tin vui Mặt Phùng Thiến Như đỏ bừng trần chờ một chút Ngượng ngùng nói Không biết có phải không Em cũng không rõ Ai Thiến Như em có kinh nguyệt không Mạnh Hiểu Quyên nhẹ nhàng hỏi Phùng Thiến Như suy nghĩ một chút Đỏ mặt nói Hình như không có Vậy thì đúng rồi Mạnh Hiểu Quyên cười lớn Thiến Như nhất định là em có tin vui Không được Mình lập tức đến bệnh viện kiểm tra đi Cô, mẹ Thiến Như có tin vui Mạnh Hiểu Quyên phấn khởi bước xuống thang lầu báo tin mừng với Mạnh Lâm Phùng Thiến Như vẫn đứng ngẩn người tại chỗ Cô và Mạnh Viễn Trinh không dùng phương pháp ngừa thai Có thai cũng là bình thường Nhưng Vấn đề là có thật sự là tin vui không Phùng ra nôn nóng muốn cô sớm sinh nở Bà Phùng vẫn luôn mong sớm có chắc Nếu như quả thật là cô có thai Phùng Gia nhất định sẽ ăn mừng, nhưng nếu không phải, Phùng Thiến Như lo lắng nghĩ ngợi. Xế chiều, huyện tiến hành đại hội tuyên dương, khen thưởng cuộc công an huyện và các cá nhân đơn vị trong huyện. Buổi tối, cuộc công an huyện tổ chức tiệc rượu ăn mừng nội bộ, mời Bành Viễn Trinh và Lý Minh Nhiên tham gia. Bành Viễn Trinh còn đỡ, Lý Minh Nhiên tưởng lượng không cao, uống một lúc chịu hết nổi thừa dịp mọi người không chú ý trốn Bành Viễn Trinh cũng âm thầm đứng dậy từ từ ra khỏi tiệm ăn đỉnh đi bộ về ký túc xá. Gió lạnh thổi khiến Bành Viễn Trinh tỉnh táo lại. Hắn rào bước đi dọc theo đường lớn đi về phía một cái hẻm nhỏ tối như mực. Đi qua hẻm này là đến cơ quan ủy ban nhân dân huyện mà cách đó không xa là khu sinh hoạt của huyện ủy. Theo đường thẳng chỉ chừng mấy trăm mét nếu đi xe nhất định phải đánh một vòng lớn. Đã hơn 8 giờ tối Ở một huyện nhỏ như huyện Lân Đa số cư dân cũng đã ở trong nhà nghỉ ngơi Có rất ít người đi ra ngoài Xung quanh yên tĩnh không tiếng động Ánh trăng nhàn nhạt trong trèo dòi xuống Hai bên nhà cửa tối như mực không có một chút ánh sáng Trên đường dài đá củi Đi lên hơi cấn chân Bước chân bành viễn trinh hơi lắc lư Uống rượu quá nhiều Chân như nhúng ra Phía sau chợt vang lên tiếng gọi lanh lành. Chủ tịch huyện Bành, lãnh đạo, Bành Viễn Trinh dừng bước. Quay lại nhìn. Thấy nữ cảnh sát hướng Tiểu Vân chạy về phía hắn. Trên người mặc một áo lông màu tím. Từ sau lần cô nhảy vào lòng hắn để mong được đề bạc làm phó chủ nhiệm. Rồi bị hắn đuổi ra ngoài. Hắn cũng rất ít khi gặp lại cô. Chủ tịch huyện Bành để tôi đưa lãnh đạo về. Hướng tiểu vân chạy tới, khuôn mặt ứng đỏ nhẹ nhàng nói. Bành viễn trinh cười cười. Không cần cảm ơn cô. Cô về đi, tự tôi về được. Bành viễn trinh tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng làm sao hướng tiểu vân có thể nửa đường bỏ lại bành viễn trinh. Tối nay hắn uống nhiều rượu, nếu chẳng may trên đường xảy ra điều gì, không ai gánh nổi trách nhiệm. Hướng Tiểu Vân muốn rìu Bành Viễn Trinh đi nhưng không dám Cuối cùng cô đi phía trước Dẫn đường cho Bành Viễn Trinh Bởi vì cô thấy hắn đi rất chậm Dường như quá say không nhận ra đường đi Thật ra thì đầu ấp Bành Viễn Trinh vẫn tương đối tỉnh táo Hắn đi chậm là vì đang suy nghĩ một chuyện Cách ngõ hẻm dài hơn trăm thước này Có từ thời dưỡng nước Đã quá cũ nát Cảnh quan không ra gì Không những ảnh hưởng bộ mặt của huyện Mà còn tạo điều kiện cho những hoạt động không hợp pháp Nghe nói rất nhiều gái điếm đến thuê phòng ở hẻm này Chỗ này có thể cải tạo Bành viễn trinh dừng bước đánh giá cái ngõ hẻm sâu hôn hút Hai bên là vách tường nhà trầm ngâm một lúc Lại đi về phía trước Hướng tiểu vân dừng lại quay lại nhìn về phía hắn Bành viễn trinh đang tạm trung suy nghĩ trong lúc nhất thời Không dừng chân Ngơ phải bầu ngực mềm mại của hướng tiểu vân Mới giật mình kinh ngạc ngẩm lên Hướng tiểu vân giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ nhảy lui Mặt đỏ bừng Tim đập kinh thịt Say rượu loạn tính là chuyện thường Nếu vì say rượu Hắn muốn làm gì mình Hướng tiểu vân cảm thấy hơi căng thẳng Mình có nên đón ý tiếp nhận hắn Mà nếu làm như vậy Liệu có khiến hắn coi thường mình không Tâm trạng rối sắm lo được lo mất của hướng thiếu niên Đương nhiên bành Viễn trinh không hay biết Hắn khẽ cười Lúc túng giải thích Xin lỗi tôi không chú ý cô ở trước mặt Không có không sao Hướng tiểu vân nhẹ nhàng nói cúi đầu xuống Khi cô ngẩn lên bành viễn trinh đã bước nhanh về phía trước Hai người cứ như vậy một trước một sau đi vào khu sinh hoạt của huyện ủy Nghiêm hoa ăn tối xong đi ra ngoài đổ rác Vừa lúc gặp bành viễn trinh Đồng chí viễn trinh Sao đồng chí uống nhiều rượu vậy Nghiêm hoa nhấu mày Phất tay nói Hướng tiểu vân cười bước nhanh tới Chủ tịch huyện nghiêm Chủ tịch huyện bành sự tiệc của cục Tôi đưa lãnh đạo về Nghiêm hoa ổ một tiếng Xua tay nói Được rồi cô trở về đi Nhà tôi ở sau nhà đồng chí viễn trinh Để tôi rìu được rồi Bành viễn trinh cười Không cần chỉ nghiêm, tôi đi được mà Tiểu hướng cô về đi Bành viễn trinh hướng về phía ký túc xá mà đi Nghiêm hoa vội vàng đuổi theo Hướng tiểu vân đứng tại chỗ dưới ánh trăng Nhìn theo hai người trong lòng bóng nổi lên một cảm giác thất vọng không rõ vì sao Phùng ra hưng sư động chúng Giúp bành viễn trinh mở cửa xong Nghiêm hoa vừa lầm bầm Vừa giúp bành viễn trinh pha trà giải rượu Cô lại nhảy cứ như một người vợ trách chồng Khiến bành viễn trinh không khỏi cười khổ Thầm nghĩ Phải chăng tả kiến ngoại tình cũng liên quan tới cái tật hay cằn nhằn này của cô Nếu là mình chắc chắn cũng không chịu được Hắn nằm trên vế salon cảm giác say dâm trào ngủ tiếp đi lúc nào không hay Nghiêm hoa bưng một chậu nước nóng tới tức giận để trên mặt đất Đàn ông các người ấy thấy rượu là uống chết bỏ Dậy rửa mặt nhanh đi Nghiêm hoa nói xong thấy bành viễn trinh không nhúc nhích nhếu mày biết là hắn đã ngủ. Do dự một lát, cô nhúng ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau mặt cho bành viễn trinh. Rồi cẩn thận cởi dày vớ của hắn ra, đổi một cái khăn lông, dùng nước ấm lau chân cho hắn. Sau đó cô tới phòng ngủ, mang một cái chăn lại đắp cho bành viễn trinh. Đứng tại chỗ ngắm nhìn vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi, ánh mắt lấp lánh. Một lúc lâu sau Thở dài một tiếng Nghiêm hoa xoay người đi định giúp Bành Viễn Trinh dọn dẹp phòng Nhưng căn phòng cũng khá ngăn nắp Vì mấy hôm trước Mạnh Lâm và Phùng Tiến Như ở đây Nghiêm hoa thấy không có gì để thu dọn Gión xén bước ra, đóng cửa, lặng lẽ trở về nhà Cô vừa mới xuống lầu Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại Mã Thiên Quân từ trên lầu đi xuống Nhìn theo bóng lưng Nghiêm hoa một cái Rồi bước tới nhẹ nhàng gõ cửa phòng Bành Viễn Trinh Nhưng có một lúc không có ai mở cửa Mã Thiên Quân bất đắc sĩ đành lên lầu yêu ngủ ở lầu trên Bành Viễn Trinh nằm trên salon mơ màng ngủ Tiếng chung điện thoại bên cạnh chợt vang lên Hắn cố hết sức mở mắt Theo phản xạ nhất ông nghe lên alo một tiếng Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói đầy phấn khởi của Mạnh Hiểu Quyên Viễn Trinh em làm sao thế Gọi điện thoại mấy lần cũng không bắt máy Chỉ cho em biết nhé Em lập tức chạy về thành phố Có một chuyện rất vui mừng Bành viễn trinh rất nhức đầu Hờ hứng u Vê quy quy Mơ một tiếng thuận miệng hỏi Chuyện vui gì vậy Thiến như có tin vui Thiến như có mang Em biết không Lời của mạnh hiểu quyên như sấm sét nổ bên tai bành viễn trinh Hắn giật mình Lập tức ngồi bật dậy Lớn tiếng hỏi Thật không Mạnh hiểu quyên cười, gắt khẽ Chị lừa em được sao? Chị đang ở nhà em đây Bành viễn trinh cười hả hả Cảm giác say lập tức tan biến Hắn lớn tiếng nói Em lập tức về ngay, lập tức về ngay đây Bành viễn trinh cúp điện thoại Lập tức gọi điện thoại cho Điền Minh Ở một tòa nhà khác trong ký túc xá Nhưng không ai tiếp Hắn nhú mày, chợt nhớ hôm nay Điền Minh xin phép hắn đi mua đồ kết hôn Qua Tết, Điển Minh sẽ kết hôn, người yêu của cậu ta là Khổng Hiểu Yến ở trạm thủy lời thì trấn Vân Thủy. Bành Viễn Trinh suy nghĩ một chút, rồi gọi điện cho Hoác Quang Minh. Hoác Quang Minh cơm nước xong, đang xem TV. Vợ hắn đang giúp con làm bài. Trung điện thoại vang lên. Hoác Quang Minh định tới bắt máy. Vương Bình vợ hắn đã vừa lầm bầm vừa đi tới nhận điện thoại buổi tối cũng không để cho người ta được yên. Vương Bình nhất ốm nghe lên Alo một tiếng hỏi Tìm ai Bành Viễn Trinh cười Lão Hoác có ở nhà không Hắn không có ở đây Vương Bình đáp ngay định lập tức cút điện thoại Nhưng nghe đầu dây bên kia lạnh nhạt nói Hắn đi đâu Tôi là Bành Viễn Trinh Nếu như hắn không có đi xa Khi nào hắn trở lại Cô bảo hắn lập tức sắp xếp cho tôi một chiếc xe Tôi có việc gấp muốn lên thành phố Vương Bình giật mình Cô không xa lạ gì với cái tên Bành Viễn Trinh Mà đối với Hoác gia Có thể nói Bành Viễn Trinh có ơn chi ngộ Chủ tịch huyện Bành Vương Bình vội cười định nói vài lời Nghe bên kia đã cúp máy Hoác Quang Minh đứng dậy tức giận nói Em nói hưu nói vượn cái gì Rõ ràng anh đang ở nhà Sao lại nói lung tung vậy Chủ tịch huyện Bành nói gì rồi? Vương Bình bĩu môi. Ông ấy nói có việc cấp muốn lên thành phố, bảo anh bố trí một chiếc xe. Nghe vậy, Hoác Quang Minh cầm lấy áo chạy ra ngoài. Còn phái ai nữa? Đắc muốn thế này. Y sẽ đích thân lái xe đưa Bành Viễn Trinh đi thành phố. Y là phó tránh phòng ủy ban nhân dân huyện, phải vì lãnh đạo mà phục vụ. Lúc Bành Viễn Trinh về đến thành phố, đã là 10 giờ tối. Hắn hưng phấn lao vào nhà Đang định ôm lấy Phùng Thiến Như Mạnh lâm cao mày nói Viễn Trinh con uống nhiều rượu vậy Cả người bốc mùi rượu Định làm Thiến Như ngạt thở sao Đi tắm mau Phòng thương mại cười hì hì Chỉ chỉ vào phòng vệ sinh Mạnh viễn Trinh cười hì hì Đi vào phòng vệ sinh vội vã tắm rửa Rồi mặc đầu ngủ gión ra gión rén Đi vào phòng ngủ của mình và Phùng Thiến Như Mạnh lâm ở phòng khách nhìn thấy Mỉm cười Tắt tivi. Cũng đi về phòng nghỉ ngơi Phùng Thiến Như nằm trong chăn đọc sách Bành viễn trinh lên giường Từ từ vén chăn lên Vẻ mặt chăm chú Cúi người xuống Kéo vạt áo ngủ màu hồng phấn của Phùng Thiến Như lên Lộ ra cái bụng trắng nón Bằng phẳng của cô Kề tai vào đó nghe ngóng Phùng Thiến Như mắc cớ đỏ mặt Sơ tay lên véo hắn một cái Dịu dàng nói Anh nhìn cái gì vậy? Không biết anh có phải là sinh viên học dòng tài cao không nữa? Em mới phát hiện có thai. Anh kể tai vào thì nghe được cái gì chứ? Bành viễn Trinh cười. Thở vào một cái. Nằm cạnh phùng thiến như. Ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô. Dịu dàng nói. Thiến như thật là tin vui bất ngờ nha. À em đã báo cho trong nhà biết chưa? Mau nói với bà nội một tiếng, ngày nào bà cũng gọi điện thoại tới phòng làm việc của anh ra chỉ thị. Rồi có lẽ mẹ em đã báo cho bà nội biết. Phùng Thiến Như đáp, khuôn mặt càng lúc càng ứng đỏ, bắt lấy tay kia của bành viễn trinh, hạ dòng gắt nhỏ. Đừng lộn sổn, vừa rồi mẹ mới nói với em, bây giờ là giai đoạn nguy hiểm, không cho anh. Ngờ vào em. Bành viễn trinh hậm hực rút tay về, đánh trống làng. Cũng không biết là con trai hay con gái Phùng Tiến Như cười hì hì kể tai Bành Viễn Trinh nói Mẹ nói em thích ăn cay, sẽ sinh con trai đấy Trong nhà cũng đang trông chừng em, anh Viễn Trinh Em cảm thấy áp lực rất lớn Nếu như không phải là con trai thì sao Bành Viễn Trinh cười khổ, véo cái mũi nhỏ tinh xào của Phùng Tiến Như Bây giờ là thời đại nào rồi Con trai con gái gì cũng như nhau Con trai anh vui mừng, con gái anh thích thú. Hai người đùa giỡn một chặp, giọng dần dần lớn một chút. Mạnh lâm lo lắng con trai và dâu không kìm chế được. Lúc này làm chuyện phòng the. Chẳng may ảnh hưởng không tốt. Bà do dự một lát. Bước ra gõ cửa. Nói. Muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi thiến như. Mạnh lâm cố ý nhấn mạnh hai tiếng thiến như. Phùng thiến như biết mẹ chồng có ý gì. Nhất thời hai gò má đỏ bừng Hung hăng ngắt bên hông bành Viễn Trinh một cái Bảnh Viễn Trinh bị đau Suýt nữa la lên Ngủ Phùng Thiến Như quay lưng lại Bảnh Viễn Trinh cười khổ Dơ tay lên tắt đèn bàn Nằm cạnh Phùng Thiến Như Cảm xúc bồi hồi Thật lâu không thể ngủ say Mặc dù hắn sống hai kiếp Nhưng đây là lần đầu có con Mặc dù hắn từng chạy Kinh nghiệm phong phú Nhưng đối với sự kiện này Cảm xúc của hắn vẫn là cảm xúc của một người trẻ tuổi lần đầu có con Suốt cả buổi tối, Bành Viễn Trinh lăn qua lộn lại, ngủ không yên Lúc gần hừng sáng Phùng Thiến Như tỉnh dậy Thấy bên cạnh trống không Mèn bật đèn bàn Khoác áo ra ngoài Quả nhiên thấy Bành Viễn Trinh mặc áo khoác vải bông dày đứng ngoài ban công Đâm đâm nhìn về phía chân trời mờ mờ sáng qua cửa sổ tối đen như mực Phùng Thiến Như đẩy cửa đi ra Dịu dàng nói Anh Viễn Trinh nghĩ gì thế Trong mắt bành Viễn Trinh lấp lánh một tia ngu tình mỉm cười quay lại nhìn Phùng Thiến Như Đi mau vào nhà đi coi chừng cảm lạnh Anh đang suy nghĩ đặt tên gì hay hay cho con Sáng sớm hôm đó Tống Dư chân gọi điện thoại tới Mạnh Lâm tiếp điện thoại xong, mỉm cười, nói với Phùng Thiến Như Thiến Như, mẹ con gọi điện tới, nói chú ba phái xe tới đón chúng ta, lập tức trở về thủ đô Đang nói chuyện, tiếng chung điện thoại lại vang lên Mạnh Lâm nhấc máy, còn chưa kịp nói gì Đầu dây bên kia, tống dư chân vội vàng nói Mạnh Lâm, bà nội vừa gọi điện tới Nói Phùng Thiến Như phải trở về thủ đô đi bệnh viện kiểm tra Sau đó ở nhà dưỡng thai Người của chú ba cũng đã bắt đầu đi rồi Hai người thô dọn một chút Chuẩn bị về thủ đô Mạnh lâm cười khổ Chị dâu em còn định ở thêm hai ngày Nếu bà đã nói như vậy Vậy thì phải về thôi Mạnh lâm cúp điện thoại Quay lại nhìn Phùng Thiến Như Phùng Thiến Như bất đắc dĩ nhúng vai Mẹ thật ra thì bây giờ Con cũng như người bình thường thôi Không cần thiết phải như vậy Thôi Thiến Như bà nội con cũng vì sốt ruột muốn bế chắc đừng làm bà mất vui, hai mẹ con mình về là được. Mạnh lâm cười đi tới mở cửa phòng thấy Bành Viễn Trinh vẫn còn mơ màng ngủ, không nhìn được cười, mắng. Tiểu tử thối, dậy mau. Lát nữa người của chú ba con tới đón mẹ và Thiến Như về thủ đô rồi. Bành Viễn Trinh ngồi dậy, rủi rủi cặp mắt ngái ngủ kinh ngạc nói. Mẹ, sao gấp gáp về vậy? Ở thêm một thời gian ngắn nữa đi Mạnh lâm lắc đầu Không được, bà nội của con ra lệnh Không thể để bà mất hứng Mạnh lâm đi thu xếp đồ đạc Mặc dù Phùng Thiến Như có phần lưu luyến không muốn đi Nhưng không thể tránh được Lúc hơn 11 giờ sáng Phùng bá lâm phái hai chiếc xe quân đội tới Còn có hai bác sĩ quân đi theo Thấy trong nhà hưng sư đồng chúng như vậy Bành viễn trinh cũng không biết phải nói gì nữa Đủ thấy đối với Phùng ra Chuyện Phùng Tiến Như mang thai Không phải là chuyện nhỏ Tiến mẹ và vợ xong Bành Viễn Trinh không về nhà Lên xe để Hoác Quang Minh chở ngược về huyện